Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 170 Tân sinh này rất lợi hại Tiểu học đệ Mộ dung tử thanh theo kế sách đã thương lượng với yến mi Đến cửa sảnh ăn mua một phần cơm rồi tới chỗ Diệp Phong thân thiết chào hỏi Đối phương vừa ngồi xuống, gã lạnh lùng cầm đồ ăn lên, mặc cho chúng nhân nhìn ngạc sen lẫn hâm mộ, đổi sang bàn khác tiếp tục ăn. Hai Mỹ nữ chủ động tiếp cận mà gã làm lơ. Hành động đó khiến không ít nam học viên có mặt đau lòng cực độ, hận mình không thể thay vị trí của gã. Tin tức thực lực luyện thể của gã không thể đát lan khắp nhóm tân sinh, nhưng không khiến ai trọng thị dùng thời gian hoàng kim của đời người để luyện thể chỉ có hạng ngu xuẩn mới làm thế khi thực lực đạt đến võ sĩ những ưu thế của luyện thể sẽ dần tan biến nên với họ gã cùng lắm chỉ tạm thời quyến hoang được trong hàng ngũ cấp thấp không thể kéo dài thấy mỹ nữ đẹp nhất học viện chủ động thân cận với gã thật khiến các nam học viên tự hủ bất phàm khó lòng chấp nhận ánh mắt nhìn gã cũng trở nên hằn học Thái độ của gã khiến sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh cứng lại, mắt như phun lửa. Yến Mi cũng ngẩn người. Tử Thanh xem ra có lúc mị lực của tỷ cũng vô dụng. Định thần lại yến mi trêu. Nhưng cũng khá lắm, chỉ cần tỷ thêm chút nữa là có kẻ nhảy ra. Mưu kế của Yến Mi là lợi dụng mị lực của Mộ Dung Tử Thanh, giả bộ thân cận vì việc phong khiến các nam học viên gen tỷ sẽ bước ra làm phiền gã. Lúc đó không chỉ mộ dung tử thanh giải hận được mà nhân thể biết được thực lực của gã. Nhưng Diệp Phong cũng không ngốc. Vô duyên vô cứ, mộ dung đại tiểu thư lén ra tay rồi lại mỉm cười, tên lúc cũng biết là có chuyện. Việc này nếu áp dụng với các nam học viên khác có lẽ sẽ tự mình bất phàm cho mình đủ mị lực hấp dẫn đại mỹ nữ, lập tức sẽ gần gũi với cô. Nhưng với gã thì vô dụng. Nam sinh ra vẻ không phải ta mới thấy lần đầu Xem y ra vẻ được đến bao giờ Hí sâu một hơi cô nén cơn giận trong lòng Bưng thức ăn đến trước bàn của gã Chiếm tiện nghi của bản tiểu thư mà muốn dễ dàng thoát thân Không có cửa đâu Mộ rung tử thanh bề ngoài mỉm cười thân mật Cúi xuống trước mặt gã Dùng giọng nói chỉ gã vài yến mi nghe được để uy hiếp Chiếm tiện nghi Gã nhìn cô với vẻ gây hấn, nhít môi lên cười lạ lùng, nhẹ giọng Để không có hứng thú với nữ nhân ngực lép hạt mặt mộ rung tử thanh đỏ lửng. Kỳ thật thân hình cô không tệ nhưng so với lến mi tròn đầy đứng cạnh thì hơi ghém Cơn giận xen lẫn xấu hổ dấy lên trong lòng Ngươi dám nói luông tung có tin ta khiến ngươi về sao không làm nam nhân được nữa không? Mộ dung tử thanh bị gã chọc giận Nhưng cú nở nụ cười miễn cưỡng. Học thư thích thì cứ thử xem Để không ngại để học thư biến thành nữ nhân qua đường Đối phó với nữ nhân vô lý này Gã chỉ còn cách ngang ngược hơn Khiến Yến My đứng cạnh cũng đỏ mặt Ngươi Mộ dung tử thanh dựng mày liễu sau cùng bị gã thổi bùng lửa giận Bao năm rồi Dù ở gia tộc hay học viện Không ai dám nói những lời này với cô Nụ cười thân thiết cô cố ý tạo ra lập tức tan biến cơn giận lạnh lùng thay vào đó Ban nãy hai người đấu khẩu nhưng với những người xung quanh thì giống như cười nói tình tứ Một vài nam học viên phẫn hận hai mắt như phun lửa Tuy họ không ảnh tưởng có thể chinh phục Mỹ nữ rực lửa mộ rung tử thanh Nhưng tuyệt đối không chấp nhận một tân sinh phế tài thân mật như thế với cô sờ thấy cô có vẻ muốn trở mặt ai nấy đều hớn hở Đang nói mà một vế tài tân sinh sao có thể lấy được trái tim của mộ dung đại tiểu thư Để ăn no rồi học thư cứ tự nhiên gã ung dung lao miệng đứng dậy ra vẻ muốn đi gã không hạ giọng nên học viên quanh đó đều nghe rõ câu này Một phong Mộ dung tử thanh vỗ bàn đứng lên nghiến răng quát ta quyết không tha cho ngươi. để ngủ ở túc xá đơn số ba lầu số tám tầng ba. học thư có hứng thì một phong sẵn sàng cung hầu bất cứ lúc nào. gây hấn tuyệt đối là gây hấn. mời một đại mỹ nữ đến túc xá riêng thì có việc gì hay ho. một phong quả thật lớn mật. trong số năm học viên đi vào có người không nén nổi nữa. một học viên trung niên cấp cao lớn dình sàng đến trước mặt diệt phong. Tiểu tử, một tân sinh mà dám huyên hoang như thế hả Hắn cười khinh thị, liếc xéo gã Lẽ nào cha ngươi không dạy ngươi nên tôn chính học trưởng hả Ngươi dám nói lại không Nghe đối phương nói động đến phụ thân Lòng gã nhói lên, lời lẽ cũng trở thành lấm liệt Hàn ý từ một quan toát ra Vì học viện bị ánh mắt hung hán của gã Khiến cho run sẩy chợt thấy mất mặt Một tiểu tử luyện thể thôi mà Dù vượt được ngưỡng võ đồ thì sao Dù gì hắn cùng là ngũ dai võ đồ Lại biết một môn nhị dai võ kỹ Sao phải sợ gã Thế nào Muốn đồng thủ Ha ha ha Đối phương cười khan thể nội nguyên lực ngầm phụ thể Ngoài miệng lại nói Nói lại xem ngươi định làm gì Là tân sinh thì phải biết khiêm tốn Lẽ nào cha ngươi không dạy ngươi ta cho ngươi ba giây để rút lại những lời vừa rồi. Diệp Phong lạnh lùng nhìn đối phương từ từ thốt: một, uy hiếp ta bằng vào ngươi. Chúng nhân cũng thấy cực kỳ buồn cười. Một tân sinh luyện thể mà dám uy hiếp ngũ sai võ đồ trung niên cấp hai. Quyền đầu Diệp Phong đang nắm chặt lại thân thể toát ra khí thế hùng hồn khiến đối thủ hơi biến sắc. Nhưng là học viên trung cấp hắn tuyệt đối không thể chịu nhún trước mặt một tân sinh đặc biệt là tân sinh thành tích kém nhất ba quyền đầu của diệp phong ngay tích tắc sứt lời thì vút xa như điện tuy đối thủ đã chuẩn bị sẵn nhưng ngọn quyền hàm chứa cơn giận của gã thì ngũ sai võ đồ chống đỡ nổi sao ầm um, một tiếng vang vọng tựa hồ ầm chứa cả tiếng xương vỡ khe khẽ học viên to con đứng trước mặt diệp phong văng đi như đạn pháo xô đổ mười mấy cái bàn rồi mới ngã gục xuống đất, máu từ trong miệng chảy ra, tay phải hắn cong queo theo hình dạng cực kỳ rùng rợn. Tích tắc diệp phong suất quyền, hắn cũng vung quyền đối lại tiếc rằng sức mạnh chinh liệt khiến công kích của hắn bị đánh tan dễ dàng. Hai làn sức mạnh một chính một phản khiến xương tay hắn gãy thành mấy đoạn, lợi hại thật. Học viên tại trường đều kinh ngạc. Ai cũng thấy một quyền này của Diệp Phong không hề lén lút, song phương đều có thời gian dồn thí, hơn nữa đối thủ của gã cũng kịp đưa ra phản ứng chính xác. Có thể nhanh chóng hạ được ngũ sai võ đồ như thế thì thực lực không thể tầm thường. Nếu học viên trung cấp đó dùng toàn lực, e rằng chỉ nhất sai võ sĩ mới có thể xuất ra một quyền đạt hiệu quả như vậy. Khoảng cách mỗi cấp của võ đồ không rõ ràng lắm, dù thất sai võ đồ cũng tuyệt đối không đạt tới hiệu quả đó. Hà huống kết thúc đòn đánh, Diệp Phong gần như chưa hề động đậy. Cần sức mạnh cỡ nào mới làm được như thế? Luyện thể giả chẳng lẽ lại đạt đến cấp võ sĩ? Yến Mi khẽ bịt miệng, lẩm bẩm với Mộ Dung Tử Thanh cũng đang sững sờ. Tân Sinh này lợi hại lắm. Hỗn Nguyên Võ Tôn mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ, Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 171 Lời uy hiếp của An Phan Ánh mắt diệt phong lạnh lùng quét quanh Mấy học viện vốn đỉnh sông lên thì đều linh lời ngẩng đầu nhìn trời Đùa chắc Một quyền có thể đánh bay ngũ sai võ đồ thực lực này e rằng phải học viên cao cấp mới sánh được. Mọi học viên cao cấp cũng không muốn chạm vào tân sinh mà họ không hiểu rõ. Thắng không vinh dự gì thua. Thì mặt mũi mất sạch, keng tiếng đồng vang lên giòn tan, gã búng một tinh tể tím sấm vẽ thành đường vòng cung rồi quay tít dưới đất. Ta đền tiền bàn dế. Một tinh thể có thể đổi được 2000 kim tệ, bồi thường gấp 10 lần đương nhiên là song xuôi mọi sự. Đoạn gã quay người bước đi trong ánh mắt kính sợ của chúng nhân. Gã không ngại để lộ thực lực, dù người khác hoài nghi thế nào thì chỉ cần dung mạo của gã không sơ hở, không lộ thảo nguyên khí hải thì sẽ không ai nhận ra gã là diệt Phong bị thông tập. Một học sinh quái gì chắc không dẫn đến phiền hà nào lớn. Một quyền đó hàm chứa đủ sức mạnh chấn kinh, khiến đại bộ phận học viên đỉnh gây phiền cho gã chung bước. Chỉ là mộ dung tử thanh, khiến gã đau đầu. Thực lực gã để lộ đủ chấn nhiếp hết phổ thông học viên. Còn cô là học viên nhóm đầu của lớp tốt nghiệp, tuy cô có thể chấn kinh với một quyền này nhưng tuyệt đối không sợ. Hiện tại đối phương tựa hồ muốn xây dưa đến cùng. Với các nam học viên khác đó là việc cầu mà không được Còn với người mang nhiều trọng trách như gã thì không còn tinh lực và hứng thú với cô Vi vọng nàng ta chỉ hứng thú nhất thời Gã lắc đầu bất lực Đối phương chỉ nghịch ngậm chứ không có ác ý cộng thêm lại là một mỹ nữ Trừ chiếm chút tiện nghi về lời lẽ ra Gã thật sự không biết nên đối phó thế nào Hừ y quả nhiên vượng vị Định thần lại Mộ dung tử thanh cắn môi dưới bực bội Luyện thể giả bình thường không thể mạnh đến thế. Bản tiểu thư thề rằng sẽ tìm được bí mật về y Tiểu mi tử đồng xuân tâm rồi Yến mi thè lưới ánh mắt đầy áng muội, Lại quan tâm như thế đến một tân sinh Muội thấy tân sinh nào mạnh thế chưa Mộ dung tử thanh chừng mắt rồi trách Nếu không vì phụ thân không cho ta rời học viện nửa bước thì ta không đến nỗi lấy y ra thời gian Việc gia tộc của tỷ đã giải quyết xong chưa? Yến Nhi nháy mắt hỏi E rằng không dễ thế Bằng không phụ thân đâu đưa ta đến võ xung học viện lai Đáng ghét nếu ra ra còn thì những thế lực hỗn kiếp đó đâu dám ngây ngang như vậy Thôi đừng lo lắng nữa Yến mi an ủi Tỷ cũng bảo là gia tộc của tỷ thực lực rất mạnh Đối phương không dám đàn áp quá mức Chỉ cần tỷ bảo vệ được mình cũng coi như giúp cho phổ thân rồi Chỉ đành thế thôi Mộ dung tử thanh mắt thoáng qua nét mất mát Nửa canh giờ sau khi Diệp Phong rời sảnh ăn tại khu sinh hoạt của học viện Trong một gian túc xá cao cấp của Thôi Tiến sinh thanh niên mắt tím Hôm trước ngăn mấy võ sư lục lâm bang đang thư thư phục phục ngâm mình Phòng hắn rộng gấp 5 lần túc xá của Diệp Phong có phòng tắm và phòng ngủ riêng sẽ Còn cả khách sảnh sạch sẽ Là đội trưởng tuần sát đội, An Phan được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất trong hàng ngũ học viên Đột nhiên bên ngoài phang lên tiếng gõ cửa Việc si Hắn nhíu mày Lấy khăn quấn người Bực mình mở cửa phòng ra Một đội viên tuần sát đội đang đứng đó An học trưởng Mộ dung tử thanh ban nãy Tiếp xúc với một tân sinh ở nhà ăn Đội viên đó báo cáo nhằm lấy lòng Tân sinh Bằng vào tính cách cao ngạo của tử thanh Mà cũng hứng thú với tân sinh An fan đầy nghi hoặc. Tôi đã gọi những người thấy tận mắt đến. Học trưởng cứ hỏi chuyện gì hả? Một học viên cấp thấp chứng kiến toàn bộ sự việc ở nhà ăn kể lại rõ ràng. An fan hơi sầm mặt, không hiểu nghĩ gì. Tân sinh luyện thể. Học trưởng có cần để giáo huấn hắn không? Học viên đó cười lạnh. Một Tân sinh đặc biệt mà thôi, không đáng để tâm. An phan mỉm cười, xua tay. Hắn chưa đủ tạo thành uy hiếp với ta. Học trưởng cần tác vô ưu. Dù thế nào, Mộ Dung Tử Thanh chưa từng chủ động tiếp cận nam sinh nào, lần này lại phá lệ, đủ thấy y có đôi chút bản lĩnh. Nàng ta là Mộ Dung gia đại tiểu thư, một tân sinh tu luyện bằng môn luyện thì tuyệt đối không lọt vào mắt nàng ta được. Ta hiểu rõ tính nàng ta chỉ thích đùa cợt, e rằng cũng chỉ nổi hứng nhất thời với tân sinh này. Lần trước ta ra tay chỉnh đốn bọn ngô đồng tựa hồ bị tử thanh phát giác nên sau đó cố tình tránh mặt ta. Nên ta không muốn làm lớn chuyện này. Bất quá. Nên cảnh cáo một chút. An Phan nheo mắt, lạnh lùng nói. Lựa thời gian ta sẽ khiến tử thanh nhìn tân sinh đó với con mắt khác. Coi như đã yên ổn ở học viện. Thân phận một phong này chắc không bị ai khám phá ra. Gã rất tự tin, dung mạo bất đồng, khí hải bất đồng. Dù lục lâm bang đã xét đến tận học viện cũng không tìm ra manh mối gì. Gã không biết rằng trừ tô long đạo sư của lục lâm bang đang tra thâm hành tung của gã còn có thạch viện sư mà gã đã gặp cũng đang tìm một tân sinh có thổ nguyên khí hải thực lực kinh nhân tiếc rằng tất cả đều công cốc, có lẽ họ đoán được gã dịch xung cải diện nhưng tuyệt đối không đoán được gã có thể biến đổi cả khí hải. Vụ ẩm sơn mạch ở phía bắc võ dung học viện, một góc xì núi là tu luyện tu của học viện. trước khi ly danh, gã để tiểu hôi ở lại một chỗ dễ tìm, hình dạng của nó đã bị lộ, gã không thể mang nó theo vào học viện. Cũng may nó quen sống ở rừng núi trong vụ ẩm sơn mạch tuy có tứ sai thậm chí ngũ sai yêu thú nhưng ở dìa núi không có gì nguy hiểm với nó. Hiện tại việc học của gã tạm dừng một thời gian nên gã quyết định đến vụ ẩm sơn mạch thăm tiểu hôi. Chưa đến tu luyện khu, gã đã đụng mặt một học viên mặc áo đỏ bó sát, là người của học viện tuần sát đội. ngươi là Mộc Phong. Diệp Phong hơi ngẩn người đối phương nhắm vào gã, không sai. Người tuần sát đội chặn mố lại làm gì? Mố tự thấy mình không vi phạm quy định của học viện. Gã nhíu mày hỏi e rằng phiền hà này xuất phát từ mộ dung tử thanh bằng không một tân sinh như gã tuyệt đối không khiến tuần sát đội chú ý. Các ngươi trông coi quanh đây, ta trò chuyện với y. Người nói là thanh niên mắt tím an phan, mấy tuần sát đội viên sau lưng rất nghe lời đứng xa xa đồng thời ngăn mọi học viện đi qua. Sình sang gớm, mắt gã sáng lên đợi đối phương lên tiếng. Đối phương không có ý đồng thủ thì gã thở phào Mấy thất sai võ sĩ, hơn nữa còn tu luyện võ kỹ thì nếu gã không để lộ thổ hệ khí hải, e rằng khó lòng ấn phó được. Từ đáy lòng mình... Gã không thích đấu với tuần sát đội. Ta tên An Phan tuần sát đội trưởng, đồng thời là thất sai võ sĩ. Thần thái An Phan thoáng kiêu ngạo, thân phận này tuyệt đối đáng đem khoe ở học viện. Việc đó liên quan gì đến việc học trưởng tìm mố? Gã cười nhạt, Không có việc gì đặc biệt. Chỉ muốn cho ngươi biết một học viên bình thường nên thuận lời tốt nghiệp khỏi học viện như thế nào. Phản ứng của gã hiển nhiên khiến An Phan thập phần không vui. Một tân sinh nghe lý danh hiểu của hắn mà vẫn thản nhiên như vậy. Không hiểu là vô chi hay không biết sợ. Xin được lắng nghe. Tại võ dung học viện, phổ thông học viên và thôi tiến sinh khác nhau về cơ bản. Thôi tiến sinh kém nhất thì khi tốt nghiệp cũng hơn học viên bình thường ưu tú nhất. Ta nghe nói ngươi có đôi chú thực lực. Một quyền đánh bại học trưởng trung cấp, bất quá với ta, như thế không có gì bất phàm. An Phan Kinh Thị Nếu thực lực của ngươi đến từ khí hải, e rằng đã là thôi tiến sinh. Tiếc rằng ngươi chỉ là một luyện thể giả đi theo bàng môn. Vậy thì sao? Diệp Phong thản nhiên Luyện thể giả chỉ là võ giả thấp nhất ở Đại Lục. Khí hải của ngươi thậm chí không bằng cả phổ thông học viên Nên ngươi phải rõ thân phận của mình Đừng nuôi ảo tưởng An học trưởng có thể nói rõ hơn không? Tìm tài hạ với mục đích gì? Diệp Phong có vẻ bực mình nhíu mày An Phan ngạo nghễ mỉm cười Được, ta thấy ngươi cũng là người hiểu quy tụ Ta sẽ nói thẳng Mộ dung tử thanh hiện tại đang hứng thú đôi chút với ngươi Ta không ngăn muội ấy tìm vui nhưng ngươi phải biết thân biết phận, đừng ảo tưởng thứ không thuộc về bình. Muội ấy là mộ dung gia đại tiểu thư cao cao tại thượng, ngươi là võ giả nhỏ nhoi, vĩnh viễn không xứng với muội ấy. Chỉ cần ngươi nhớ điểm đó, ta tin rằng ngươi sẽ sống rất vui vẻ tại Võ Dung học viện. Mỗ xưa nay chưa từng ôm ảo tưởng nhưng cũng không bị ai uy hiếp. Gã mỉm cười, đối phương quả nhiên đến vì mộ dung tử thanh tiểu nghi tử này đúng là sao thái bạch. Mắt An Phan ánh lên tinh quang sắc bén, và chạm với ánh mắt thản nhiên của Diệp Phong, không khí cơ hồ tói lửa. Rất có bá lực, kinh ngạc trước khí thế của Diệp Phong không kém gì mình, da mặt An Phan hơi dưng động. Tại học viện, chưa có học viên nào dám như thế với hắn khiến lòng hắn hơi nổi giận Hắn đã lùi một bước, chỉ cảnh cáo bằng lời nhưng tân sinh kiêu ngạo đó tựa hồ không lính tình. Xem ra, dùng võ lực cảnh cáo hữu dụng hơn. Mắt hắn băng lạnh nhìn Diệp Phong thản nhiên, tay phải hơi sòe ra, hỏa hồng nguyên lực từ từ hình thành trong lòng tay. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi trọng thương. Bằng không tử thanh sẽ không vui. Ta chỉ muốn cho ngươi thấy ở học viện thực lực của ngươi không đáng một xu Hốn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 172 Giã tâm của An Phan Một quang diệp phong hơi ngưng lại Nếu có thể đồng dụng thổ nguyên khí hải Công kích của đối phương tất nhiên không uy hiếp gì cả Nhưng để ẩn tàng thân phận, gã chỉ có thể dùng kim nguyên lực ứng phó, e rằng một chiêu này không dễ tiếp. Tay gã khẽ động kim sắc nguyên lực tràn ra, sắc mặt gã bình thản như nước. Chỉ có lá gan cũng vô dụng. An phan lạnh nhạt liếc diệt phong không chịu nhún hắc hắc cười lạnh tay như độc xà vút ra thân thể hóa thành hắc quang, như tia sét đen lói lên giữa ban ngày. Kim nguyên lực yếu ớt nhưng khi tan vào thân thể thì tạo cho gã cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận. Kim nguyên thể kỹ phối hợp kim nguyên lực, hiệu quả vượt xa một tổng một. Nhìn thân ảnh đối phương không ngừng khuyết đại trong con ngươi trưởng lực sồn sắn trong tay gã chuẩn bị xuất ra. An phản, ngươi định làm gì? Một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên từ bên hông sẹt ra. Một cây trường thương trắng bạc vút ra đâm vào giữa hai người Trường thương ánh lên một nguyên lực xanh nhạt Như độc xà quấy đuôi Mũi thương va vào hỏa quang của An Phan Chát Kình phong kịch liệt ở chỗ va nhau thổi tung tóc diệt phong Dòng khí lăng lệ quét vào mặt gã đau rát Mộ dung tử thanh chắn trước mặt gã Tỏ vẻ sần dữ nhìn thanh niên mắt tím bị kích lùi hai bước Yến mi theo sát Khà khà, mộ dung học thư lại ra tay với an học trưởng vì một tân sinh Tiểu tử này lai lịch thế nào? Náo nhiệt khiến không ít học viên quanh đó chú ý Mộ dung tử thanh đột nhiên sai khiến chúng nhân đều bất ngờ Lẽ nào đó là tên mặt trắng như đồn đại Tuy không bản lĩnh gì nhưng có biệt tài câu dẫn nữ nhân Giọng nói chứa đầy đố kỵ. Mụi thấy hắn cũng không đẹp trai như an học trưởng Người nói là một nữ học viên mắt to Ánh nhìn An Phan đầy sùng bái a tử thanh sao muội lại tới đây Thần thái An Phan hơi luống cuống Hắn chỉ định xuất thủ dạy dỗ qua qua diệt phong Không định đả thương nặng gã Mộ dung tử thanh không hiểu điều đó Nhưng không muốn bị hắn nắm thóp Người đường đường là đội trưởng học viện tuần sát đội Mà lại đi bắt nạt một tân sinh Mộ dung tử thanh nghiêm mặt quát Ta chỉ nghe nói vì họp để luyện thể này thực lực không tệ nhất thời nổi hứng đến giao lưu một phen. An Phan thản nhiên giải thích. Ban nãy muội cũng thấy ta chỉ dùng sáu thành thực lực. Mộ dung tử thanh trợn mắt, sáu thành thực lực của thất giai võ sĩ ít nhất cũng ngang với toàn lực của trung giai võ sĩ đối phó một tân sinh như thế không phải bắt nạt thì là gì. Đừng tưởng được Tô Long Đạo Sư thu làm đồ để trở thành người của Lục Lâm Bang là ngươi có thể hoàn hành trong học viện. Lời mộ dung tử thanh khiến Diệp Phong rúng động trong võ dung học viện cũng có người Lục Lâm Bang. Tô Long! Đạo Sư! Là chuyện gì nhỉ? Lẽ nào không phải dung binh thiên hạ hội nắm quyền quản lý học viện? Gã chợt toát mồ hôi lạnh nếu không ẩn tàng thân phận kín kẽ em rằng võ dung học viện cũng không phải trốn an toàn Học thư Diệp Phong kéo áo Yến mi khẽ hỏi Trong học viện còn lão sư của các thế lực khác không? Ngươi thật sự không biết gì Yến mi bật cười Trừ tầng lớp quản lý tối cao của học viện gồm viện trưởng và viện phó cùng năm đạo sư Những lão sư đều là cường giả mời từ các thế lực của Vân Châu Tại học viện thế lực các phương sẽ lôi kéo những học viên có tiềm lực, lúc tốt nghiệp họ sẽ trực tiếp gia nhập các thế lực đó. Tốt nghiệp sinh của võ dung học viện là dòng máu tươi mới mà các nơi khắp đại lục tranh đoạt, đặc biệt là các thôi tiến sinh có thiên phú. Hiện tại ngươi vẫn là tân sinh, hơn nữa là học viên lớp chậm tiến tất nhiên chưa có ai mời gia nhập. Bình thường... Học viên đạt đến cao cấp mà không có thế lực nào lôi kéo, lại không có bối cảnh gì thì tốt nghiệp rồi đành làm một xung binh máu hiểm. Nhưng những học viên không nộp học phí đó chẳng phải còn khế ước làm xung binh năm sao? Gã nghi hoặc. Ha ha, nếu thiên phú thực lực cao siêu thì được các đại thế lực ưu ái trả học phí để chuộc lại tự do cho đệ. An Phan cũng vậy, được lục lâm bang nhắm chúng. Nên ý tự do từ lâu rồi Yến Mi mỉm cười Lúc đó Diệp Phong mới hiểu Chả trách có người nói võ dung học viện là cố máy đo Các thế lực của đại lục hút máu Dung binh thiên hạ hội chính dựa vào việc bán võ giả bồi dưỡng lên Mà thu được lợi bẩn lớn cùng ảnh hưởng khắp đại lục Một tân sinh lúc nhập học không nộp học phí cũng không sao Chỉ cần tư chất của y đủ cao, thực lực đủ mạnh Thì trước khi tốt nghiệp sẽ được các thế lực chuộc đi Món tiền đó còn cao hơn học phí Những học viên không được chuộc thì cũng sẽ thực hiện khế ước 5 năm Trong thời gian này sẽ bị dung binh thiên hạ hội bóc lột đầy đủ Mỗi tân sinh giá trị ít nhất 120 tinh tệ. Võ sung học viện ở Nguyễn Châu mỗi năm thu mấy nghìn học viên tương đương với mấy chục vạn tinh tệ. Học viện chỉ cần bỏ ra số tiền đầu tư một lần là nơi học, đồ đạc, phí dụng bảo vệ học viên và cao thủ quản lý có thực lực. Giáo sư và đạo sư trong học viện đều là cao thủ của thế lực các phương trong châu. Họ vì muốn dễ dàng lôi kéo học viên có tiềm lực tất nhiên sẽ an bài nhân mã của mình vào học viện còn dung binh thiên hạ hội sẽ dùng số nhân mã này làm lão sư. Sách lược này nhất cử lưỡng tiện, học viện tiết kiệm được một khoản thuê thầy dạy học viên còn các thiết lực cũng có cơ hội tranh đoạt nhân tài. Thân là đạo sư dạy võ lôi kéo học sinh của mình tất nhiên rất có lợi. Diệp Phong và Yến Ni nhỏ giọng đàm luận bên kia An Phan bị mộ dung tử thanh lớn tiếng chỉ trích liên tục thoái lui Không tính chuyện cô là nữ nhân hắn theo đuổi thì bối cảnh của cô cũng không phải thứ gã dám chạm vào Dù hắn gia nhập lục lâm bang trước mặt mộ dung thế ra vẫn chưa là gì Hà hướng Hắn tối đa chỉ là lâu la cao cấp có tiềm lực của lục lâm bang, mộ dung tử thanh là đại tiểu thư của mộ dung gia, thân phận cách nhau một trời một vực. An phan lạnh lùng nhìn diệt phong, tiểu tử tốt nhất là ngươi biết điều một chút, nữ nhân ta thích thì không ai cướp được, nếu ngươi dám xía vào, ta sẽ không từ thủ đoạn nào trừ diệt ngươi. Gia thế của hắn không có gì, phụ thân chỉ là một võ giả nhưng thực lực không cao thậm chí không trả nổi học phí cho võ xung học viện. Nhưng hắn có giá tâm không nhỏ, không cam lòng làm một võ giả tầm thường, nên trước khi vào học viện đã liều mạng tu luyện, vốn chỉ là một phổ thông thôi tiến sinh nhưng dần dần leo lên vị trí số 1 của học viện công khai bảng. Đạo sư tiến cử hắn vốn thuộc về một bang phái thực lực không tệ cực kỳ cao hứng trước việc học sinh của mình ưu tú như thế nhưng An Phan không hề do dự phản bội ông ta để theo Tô Long trở thành môn hạ lục lâm bang. Hắn hạ quyết tâm liều mạng để leo lên tuy đều bán mạng cho người ta nhưng lục lâm bang nằm trong tứ đại thế lực hiển nhiên địa vị cao hơn. Nhưng hắn không vừa lòng, không cam lòng làm lâu la cho một thế lực. Dù là lâu la cao cấp, mộ dung tử thanh xuất hiện khiến hắn cho rằng cơ hội đã tới. Trở thành nữ tí của mộ dung gia, thân phận và địa vị không cần nói tới, với linh địa tu luyện và tài nguyên phong phú của gia tộc thì chưa hẳn không có khả năng giúp hắn bực phá võ tung. Thiên phú của hắn ưu tú như vậy, vì sao chỉ làm một lâu la cao cấp? Gia nhập lục lâm bang, muốn tiến vào cảnh giới võ tôm trở thành cường giả được đàn lục kính ngưỡng cũng không hẳn xa vời. Tuy thân phận trinh lệch nhưng hắn rất tin vào mình. Có câu ở gần chùa ăn lục Phật, chỉ cần giành được trái tim của đại tiểu thư, thậm chí hai người có quan hệ xa hơn thì dù mộ dung thế ra không nhận nữ tế là hắn cũng không được. Tiếc là mộ dung tử thanh không phải là nữ nhân dễ chinh phục. Hắn phí tận tâm tư cũng vô hiệu Sau cùng vì nóng lòng Hắn ngu xuẩn ra tay đối phó với tình địch Khiến mộ dung tử thanh nhận ra nét đen tối Và giả đối trong lòng hắn và trở nên lãnh đạm. Trước đây, hai người còn nói với nhau mấy câu Mộ dung tử thanh vẫn còn giữ đôi chút tôn kính Với vị học trưởng thực lực bất phàm Kết quả hắn phá tan tất cả Lần này hắn lại bị cô bắt Tại trận đang xuất thủ giáo hớn Diệp Phong thật sự hối hận vô cùng. Vốn hắn không định động tới Diệp Phong nhưng bị thái độ của đối phương chọc giận mà không nén được. E rằng về sau mộ dung tử thanh càng coi thường hắn. Hắn cảm giác được mình đã đạt tới ngưỡng đột phá võ sư. Một khi đạt cảnh dưới này, học viện sẽ cưỡng chế hắn tốt nghiệp. Lúc đó thì với thân phận võ giả nhỏ nhoi, hắn sẽ vĩnh viễn mất tư cách sánh với mộ dung tử thanh hắn không nhận ra lòng tham và dã tâm dâm tràn khiến tâm lý mình méo mó gương mặt tuấn tú quý xuống nhanh lại biến thành đáng sợ đều là do tiểu tử không biết tốt xấu gì đó nếu hắn không chống lại ta thì sao ta lại mất kiểm soát hắn không trách mộ dung tử thanh đành đồn hết cơn giận lên mình diệp phong quả thật tai họa từ trên trời rơi xuống đợi khi có cơ hội Ta nhất định sẽ cho người biết hậu quả của việc đắc tội với ta. Nghĩ thế, hắn dần thu liễm tình cảm, sắc mặt bình tĩnh lại. Lúc ngẩng lên, hắn lại mỉm cười, dẫn mấy đội viên tuần sát đội rào bước đi. hỗn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tử hữu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. www.oduchuyen.org Chương 173 Vạn thiên điệp ảo thích Thế nào ban nãy ngươi không sợ chứ Thấy gã thản nhiên là biết gã không bị ảnh hưởng vì việc vừa rồi Nhưng mộ dung tử thanh vẫn hỏi Học thư vu tình qua đây Diệp Phong không đáp mà hỏi ngược Thế nào cứu ngươi mà không lính tình hả Mộ dung tử thanh nóng mặt trừng mắt hảnh Không thể cho gã biết là cô cố ý bám theo. Gã xuất hiện khiến cô vừa hiếu kỳ vừa không cam tâm. Hiếu kỳ là vì với thiên phú luyện thể của gã thì tư chất luyện võ tuyệt đối thuộc những tuyệt đỉnh. Chỉ cần không phải là khí hải trời sinh yếu ớt thì thiên phú tu luyện tất không kém. Vì sao một thiếu niên tiền đồ phơi phới như thế lại dồn thời gian vào luyện thể. Gã luyện thể mà vẫn tu luyện khí hải đến tứ sai thì khí hải của gã tất không có vấn đề gì. Ánh mắt gã nhìn cô chưa từng có sụp vọng. Không kinh ngạc trước thế lực gia tộc hùng hậu của cô cũng không tham lam tư sắc kinh nhân. Thậm chí không buồn cả hân thưởng một mỹ nữ dung mạo tuyệt vời. Thật khiến cô không chịu được. Là tiểu thư một đại thế gia cô có tâm lý mâu thuẫn với thân phận của mình. Khi người khác sới ung kính, ngưỡng mộ theo đuổi thì cô cho rằng đối phương vừa thô thiện vừa tham lam, nhưng nếu gặp phải người ngó lơ thì cô vừa giận vừa bất bình. Tâm lý cổ quái đó cùng sắc thái thần bí của Diệp Phong bất chi bất giác, mộ dung tử thanh bị đối phương hấp dẫn. Đương nhiên không phải cô có tình cảm nam nữ với gã, mà chỉ là chút hiếu kỳ muốn xem kịch hay, loại hiếu kỳ cô chưa từng dành cho nam sinh nào. Nhưng đó là tín hiệu nguy hiểm, sự thật chứng minh rằng chút hiếu kỳ đó bắt đầu là tình cảm của Mỹ nữ không cách cách ngày sụp đổ xa lắm Chỉ là Mộ Dung Tử Thanh không biết, Diệp Phong cũng không Một Phong đương nhiên lính tỉnh Không biết họp thư muốn được báo đáp thế nào Diệp Phong treo Mộ dung tử thanh xuất thủ đích xác giúp gã giải quyết phiền hà lớn Nếu ban nãy thật sự giao thủ thì tứ sai kim nguyên khí hải không thể chống được công kích của An Phan Chưa biết chừng gã sẽ nếm mùi dưới tay địch nhân Mộ dung tử thanh không phải một đại tiểu thư tinh nhịp điêu ngoa như Diệp Phong nghĩ trước đó Có thể thấy điều đó qua việc cô không hề do dự giải quyết phiền hà do mình gây ra Bằng không cô có thể mượn tay an phan thăm dò gã Còn cô cứ việc ngồi ngoài xem náo nhiệt Xấu xa, ai cần ngươi lấy thân đền đáp Mộ dung tử thanh vừa giận vừa buồn cười Nhưng bầu không khí giữa hai người gần lại Ngươi đi tu luyện hả? À, để chuẩn bị đến tu luyện khu trong vụ ẩm sơn mạch Gã đáp thật thà Dù gì đối phương không biết gã đi thăm tiểu hôi là được Khu vực nào? Có không ít nhị sai yêu thú đấy Ngươi ứng phó được không Yến đi kinh hộ Miễn cứng không sao Không được thì đệ vẫn có thể quay về Khả năng trốn chạy của đệ khá lắm Gái nháy mắt nửa thật nửa đùa Có cần học thư ta đây đi cùng bảo vệ cho không Vạn nhất ngươi bị yêu thú bắt đi Thì chẳng phải ban nãy ta cứu không công hà? Mộ dung tử thanh treo Không cần nữa Để có thể giải quyết Gã vội tự tuyệt Gã muốn tự tu luyện khu đi vào vùng sâu hơn trong vụ ẩm sơn mạch Nếu mang hai cô theo Gặp phải tam giai yêu thú thì phiền hà Hơn nữa không thể để họ biết sự tồn tại của tiểu hôi Vậy được chúc ngươi may mắn Mộ dung tử thanh sảng khoái vẫy tay kéo Yến mi đi luôn Tử thanh Rõ ràng tiểu tử này có bí mật giấu chúng ta Sao tỷ không hỏi rõ Phong cách của tỷ đâu phải như thế Yến Mi nghi hoặc Việc đó ta biết nhưng Mục Phong luôn cổ quái trơn tuột Hỏi cũng vô dụng chi bằng chúng ta tự đi tra xét Mộ dung tử thanh cười tinh xanh Nhìn Yến Mi với vẻ đắc ý Muội biết tỷ không tốt lành gì Yến Mi liếc mắt Thấy gã đi xa, cả hai mới thận trọng bám theo. Thoáng sau đã đến dìa vụ ẩm sơn mạch. Cả phía bắc học viện nằm trong rừng cây, chỉ cần ở trong vòng bao sẽ không gặp tam giai yêu thú. Số lượng yêu thú này vốn cực ít ở dìa núi đạo sư của học viện lại định kỳ tiến hành thanh lý tam giai yêu thú lẻn vào. Tu luyện khu này chủ yếu nhằm sèn luyện học viên thực chiến, thường yêu cầu học viên vào theo đội. Dù thực lực không đủ cũng có người tiếp ứng, không đến nỗi mất mạng Bất quá gã hề không lo lắng, chỉ cần không chạm phải tứ sai yêu thú thì gã đều có thể đấu một phen Không được thì bỏ chạy cũng không thành vấn đề Thân ảnh gã lấp loáng trong rừng mấy lần thoáng sau đã khuất bóng Mau lên đừng để mất dấu Mộ dung tử thanh hô khẽ cùng Yến Nisa tốt theo gã đi vào trong rừng cây quế ở sì núi không rậm lắm, thân hình gã thoạt ẩn thoạt hiện nhưng vẫn phát hiện được. để không bị gã phát giác, họ giữ cự ly hơn chục thước với gã, lợi dụng cây quế hiểm hộ mà bám theo. xem ra y không định tìm yêu thú để chiến đấu, y gần như đi thẳng thỉnh thoảng phát hiện yêu thú cũng tránh đi khiến hai người bám theo lấy làm lạ, thần thần bí bí nhất định có điều cổ quái. Mộ dung tử thanh càng hứng thú Dừng cây dày dần tốc độ của gã ngày càng nhanh Mộ dung tử thanh kinh ngạc nhận ra mình gần như đang lao đi với tốc độ nhanh nhất Cô và Yến My đều là lục sai võ sĩ Một phong lại có tốc độ không hề kém hơn yến nói rằng công phu chạy trốn lời hại không phải ngoa ngôn Yến ly hơi đỏ mặt Tu luyện thủy nguyên lực nên cô không tiện nghệ phi hành với tốc độ như thế này Thật sai ý định làm gì đi thêm nữa là sẽ khỏi phạm vi tu luyện khu chân chứng tiến vào vụ ẩm sơn mạch rồi. Ở đó tam giai yêu thú. mồ dung tử thanh nóng lòng, lẽ nào một phong không sợ nguy hiểm, vù Thân hình gã lại ra tốt, thoáng sau đã kéo rán cử ly với hai người. Cái gì, sao có thể như thế? Cả hai gần như dốc toàn lực mà vẫn bị Diệp Phong cắt đuôi. Họ có cảm giác như đang nằm mơ, lữ nào thực lực của một phong còn hơn cả họ. Không thể tin nổi, chỉ bằng luyện thể mà đạt đến trình độ đó ư. Y muốn vào vụ ẩm sơn mạch. Yến mi vinh ngạc, chỗ này là dìa khô an toàn thêm chút nữa sẽ thập phần nguy hiểm. Tiếp tục đuổi. Mộ dung tử thanh dầm chân tính tình quật cường khiến cô không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nguy hiểm lắm. Yến Mi hơi lo lắng. Y là tân sinh mà còn dám vào, chúng ta học thư lớp tốt nghiệp, lẽ nào không bằng cả một tiểu học đệ. Chân mộ rung tử thanh ánh lên lục mang tốc độ lại tăng cao. Yến Mi bất lực lắc đầu, lấy một cây Nguyễn Tiên chừng 3 thước từ trên eo xuống cổ tay cô khẽ đồng. Nguyễn Tiên như độc xà thổ tín quấn lấy cành tay trước mặt cô mượn lực kéo để ra tốt thân hình, vút đi 7-8 thước mới chậm lại. Cô liên tục vung Nguyễn Tiên lặp lại động tác, tốc độ không hề kém hơn mộ dung tử thanh toàn lực phát động. Nhưng dù hai người dốc toàn lực nhưng không thể rút ngắn cử ly. Không chỉ vậy hai bên ngày càng xa thêm mấy trăm thước nữa, thân ảnh gã sau cũng, cũng biến mất trong rừng. Họ đã mất dấu. Đáng ghét Lại dốc sức đuổi theo hơn trăm thước, vẫn không thấy bóng gã, mộ dung tử thanh mím môi bực bội. Không nói lên lời Tốc độ của y sao lại nhanh thế Y thật sự là tân sinh khí hải Chỉ bình dân tứ sai sao Yến mi thở phì phò Lợi dụng nguyễn tiên tá lực Tuy có thể nâng cao tốc độ Nhưng cũng tiêu hao rất lớn Gừ Gần đó vang lên tiếng gầm trầm trầm Một con cự hùng to lớn chừng cặp mắt tí hí Nhìn hai người đang nghỉ lấy sức Ma vang thương hùng Tam sai yêu thú Hai mỹ nữ xinh đẹp thầm kêu không ổn, đó không phải hắc hùng thông thường mà là yêu thú họ gấu có văn tím đen. Sao bây giờ? Chạy thôi. Yêu thú họ gấu tốc độ đều không nhanh. Yến mi nhợt nhạt mặt mày, lùi lại hai bước. Không chạy được đâu, dù yêu thú họ gấu không có tốc độ nhanh nhưng chỉ so với ăn sai yêu thú có thực lực tương đương khác còn chúng ta mà chạy. Nó dễ dàng đuổi kịp, lúc đó thì ngay cơ hội chống trả cũng không có Mộ dung tử thanh trở nên cực kỳ lãnh tính Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của nó, tam giai yêu thú cơ mà Chí tuệ của tam giai yêu thú không thấp, chỉ cần chúng ta để lộ thực lực có thể uy hiếp thì nó sẽ không làm quá Thân thể mộ dung tử thanh đột nhiên giấy lên lục mạng mờ mờ tựa hồ như nguyên lực ngoại phóng của võ sư Tuy một nguyên lực của cô chưa đạt đến mức thâm hậu như thế nhưng lục sai võ sĩ tầm thường không thể thực hiện được. Vạn một phùng xuân quyết, yến mi khẽ hô tử thanh tỷ quả nhiên là một phùng xuân đứng thứ ba thực lực bảng ở giả diện cảnh ký trường. Tỷ chủ tông muội hiệp trợ, nhớ là đừng tông kích nơi yếu hại của nó, mục đích của chúng ta là đuổi nó, đừng chọn sận nó. Đến nước này chỉ còn cách liều thôi Mộ dung tử thanh nghiêm túc Một cây trường thương bạc trắng xuất hiện trong tay Ma văn thương hùng hiển nhiên nhận ra khí tức nguy hiểm Trong biến hóa của mộ dung tử thanh gầm lên trầm trầm Bốn bàn tay to lớn vỗ ầm ầm xuống đất Lao vút vào đối phương Vạn thiên điệp ảo thích Cô vô khẽ, thân ảnh linh xảo vô tỉ lướt xéo tránh khỏi đòn chính diện xung kích của thương hùng, ngân thương tách thành mười mấy ảnh ảnh, mũi thương lấp lánh điểm điểm lột mang, trùm kín bàn tay trước yêu thú. Phập, phập, phập. Lắc mình đến bên trái mộ sung tử thanh, ảnh thích trên mũi thương chợt xài ra đâm vào cánh tay nung núc thịt của thương hùng. Một chuỗi tiếng lục buộc pha va nhau vang lên Ma văn thương hùng gầm lên thây thảm Lùi lại hai bước con mắt ti hí ánh lên cầu hận Còn cả một chút e dè. Cánh tay mượt lông của thương hùng xuất hiện ba lỗ máu Nhân loại cực kỳ nhược tiểu với nó lại đủ năng lực trọng thương được nó Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 174 Giả diện cảnh ký trường Thực lực bảng Mổ sung từ thanh xuất chiêu này, khí thế lập tức yếu hẳn đi, hơi thở trình thành thô nặng Thương Hùng tuy thủ thương nhẹ nhưng thực lực không giảm, gầm lên phẫn nộ lắc người chuẩn bị lao tới hất bay cô đi Hừ Yến Mi uyển chuyển nhảy lui ra phía sau lưng Thương Hùng, Nguyễn Tiên độc địa quấn qua chân nó, lộn người trên không kéo mạnh khiến nó loạn trọn. Tử Thanh, xuất sinh này thực lực khá quá. Yến Mi kinh hãi, cô rút toàn bộ lực khí cũng chỉ ngăn được nó trong thoáng chốc. Muội khống chế bên trái nó, ta sẽ không sao. Ngực Phật phồng mấy lần, một nguyên lực bao quanh mộ dung tử thanh nồng thêm mấy phần, ngân thương cũng sực lục mang. Ngân Long liệt hồ kích cô lầm bầm thân hình lắc khẽ lao về phía thương hùng. Một tay cô giữ chắc cây thương, mũi thương đâm sâu xuống đất ba tấp, mượn trợ lực vẽ lên một vòng tròn kinh tâm đồng phách như cây cung được kéo căng. Yến Mi lúc đó đang dốc sức đấu với Thương Hùng, thân hình như ruột mì. Tuy tốc độ không nhanh lắm, cũng không có sức bạo phát, nhưng khiến Thương Hùng không nắm bắt được. Cây Nguyễn Tiên Múa tít như linh xà, Lam Quang không ngừng múa lượn trên không, giáng cho Thương Hùng một đòn nên thân vào những lúc quan trọng. Nhưng uy lực công kích của cô quá yếu, trừ khiến Thương Hùng cảm thấy đau ra thì không còn hiệu quả gì. Ngay lúc nó bực mình, định nhìn đau tấn công cô thì mộ dung tử thanh giấy lên một tầng năng lượng quang mang xanh biếc Ngân thương tay cong lại, như sấm nổ bổ xuống, vút Nhân lúc bên trái thương hùng có sơ hở, mộ dung tử thanh vung trường thương Xoay tròn 360 độ trên không rồi quét mạnh vào eo nó Mũi thương rời khỏi mặt đất Không khôi phục trạng thẳng đứng mà được một nguyên lực bao quanh thân khống chế, giữ vững độ cong như vòng tròn. Tích tắc thân thương quét chúng thương hùng, một nguyên năng lượng mới tan vào khiến cán thương sực lột mang. Chát, ngân thương chợt thẳng lên với tốc độ mắt thường không nhìn rõ, lực đạo ẩm trong vòng ung kinh nhân phát ra, hung hãn quật vào bụng yêu thú. Một ngọn núi thịt văng đi đập vào một gốc cổ thụ to lớn cách chừng năm thước. Nếu cây gãy đôi thì nó mới rước xuống đất khiến mặt đất sung lên. Chạy mau. Sắc mặt mộ sung từ thanh trắng như tờ giấy, võ ký cô thi triển rất mạnh. Hơn nữa cô nắm vững ảo nghĩa của võ ký nhưng lượng nguyên lực cần thiết quá nhiều. Chỉ ha chiêu đã cạn kiệt khí hải. Cất tiếng gọi yến mi tựa hồ đang ngẩn ra vì chấn kinh, nhanh chóng lao về phía học viện. Hai người the động là khuất bóng trong rừng cây. Mà văn thương hùng phải mấy giây sau mới từ từ bỏ dậy, khóe môi dính tơ máu, hung hãn nhìn theo hướng hai cô đào tàu gầm vang rồi mới không cam lòng bỏ đi. Nó thổ thương không nhẹ, nếu còn truy kích thì dù giết được họ cũng sẽ trọng thương tất sẽ cực kỳ nguy hiểm khi sống ở vụ ẩm sơn mạch. Tam giai yêu thú trọng thương thậm chí còn không chống nổi nhị giai yêu thú nếu thanh toán được đối thủ tam sai thì nhị sai yêu thú có cơ hội lớn tấn nhập tam sai nên ma văn thương hùng không muốn mão hiểm báo kiều chỉ đành tự nhận là không may muốn quay về dưỡng thương gần đó trên một cây cổ thụ việt phong cầm chu thần cung thân hình ẩn tàng giữa vòng lá thấy hai người bình an thoát thân xong mới thở phào một hơi gã vốn phát hiện hai cô bám theo từ lâu Vốn cho rằng ra khỏi phạm vi học viện, hai cô sẽ biết đường mà quay lại. Ai ngờ mộ dung tử thanh mật lớn tay trời, dám đi vào chỗ có tam sai yêu thú hoành hành. Gã đành thể hiện đôi chút thực lực, dùng tốc độ cắt đuôi họ. Sau khi xác nhận hai cô đã mất dấu mình, gã lén vòng lại ngầm giám thị hỏng bảo đảm họ an toàn trở về học viện. Ma Văn Thương Hùng xuất hiện gã vốn cho rằng mình sẽ phải xuất thủ tương trợ, ai ngờ mộ dung tử thanh bộc phát sức chiến đấu kinh nhân, đủ sánh với tam giai võ sư tầm thường, hai môn võ kỹ cô thi triển trí ít cũng lục phẩm, hơn nữa tu luyện cực kỳ thuần thuộc, nếu không vì nguyên lực không đủ thì e rằng cô đủ sức xếp chết ma văn thương hùng. Giả hiện cảnh kỹ trường, thực lực bảng, thực ra là chuyện gì? gã hơi nghi hoặc uy mộ dung tử thanh chỉ là võ sĩ lục sai nhưng sức chiến đấu không kém hơn võ sư cấp thấp vì sao chịu sịt sau an phan ở bảng tung khải lẽ nào hắn có con bài tẩy mạnh hơn không không thể nào dù là vạn mục phùng xuân quyết hay hai môn võ kỹ sau đó đều không phải là tứ gia đình võ giả tầm thường có được hay hắn cố ý ẩn tàng thực lực? Gã vừa nghĩ vừa tiếp tục đi về phía tiểu hôi ẩm nút. Cũng không hẳn, Yến mi hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy vạn một phùng xuân quyết chỉ là qua khẩu khí thì hình như không biết là do mộ dung tử thanh thi triển mà thôi. Kỳ quái thật. Gã lắc đầu, xem ra võ dung học viện còn nhiều điểm cổ quái mà gã chưa hiểu. Có ma văn thương hùng xuất hiện thì trong vòng ngàn thước không thể nào có tam giai yêu thú thứ hai. Hai cô đã an toàn rồi, gã cũng yên lòng. Thăm tiểu hôi xong, gã cùng nó luyện tập nửa canh giờ rồi an trí nó tại một vạc rừng không xa tu luyện thu trước khi quay về học viện. Ở cửa túc xá, gã lại gặp lôi bàn tử, y tựa hồ cố ý đợi gã. Một phong, ban nãy ngươi đi đâu? Lôi bàn tử cười ha ha chào y tu luyện thổ nguyên lực. Không cùng nhóm với Diệp Phong Mấy hôm không gặp y nhiệt tình vô kể Đến tu luyện phú Thế nào tìm ta có việc hả Gã bước lên cười hỏi Ngày mai là so tài của tháng này Lúc đó các học trưởng thực lực cao siêu Ở trung cấp và cao cấp Sẽ tham gia giả diện cảnh ký trường Ngươi có đi xem náo nhiệt không Lôi bàn tử nói với vẻ thần bí Giả diện cảnh ký trường Lần thứ hai gã nghe thấy cái tên này Lập tức thấy hứng thú Thấy gã có hứng Lôi bàn tử cười đắc ý khoe khoang Ta mất bao công lao mới lấy được Hai tấm vé tham quan từ một học trưởng trung cấp Tân sinh sơ cấp chúng ta vốn không có tư cách tham gia Chỉ có thôi tiến sinh mới được sự phần Nếu học viên so tài với nhau Thì sao lại gọi là giả diện cảnh ký trường gã hỏi Lôi bàn tử chừng đôi mắt ti hí như thấy vật gì lạ lùng lắm. Ngươi nhập học mấy ngày rồi mà chả lẽ vẫn chưa nghe đến giả diện cảnh ký trường chữ xanh của học viện. Chưa, mau nói đi xem là chuyện gì. Diệp Phong gần như cả ngày đóng cửa tu luyện cực hiếm khi giao lưu với đồng học nên không biết gì về mọi thứ ở học viện. Võ dung học viện chia làm hai bảng thường nhất là công khai bằng dựa vào điểm thi mỗi năm của lớp tốt nghiệp để xếp hạng. Xếp hạng này không thể hiện thực lực thật sự của người có tên. Lôi bàn tử kiên nhấn giải thích. Nếu không thể hiện được thực lực thì công khai bảng có tác dụng gì? Ha <cười> ha, học viên bình thường xếp hạng ở bảng công khai tạm thể hiện được thực lực của họ đạo sư của học viện cũng căn cứ vào xếp hạng này để đánh giá tiềm lực và thành quả tu luyện của học viên. phổ thông học viên là ý gì? Diệp Phong tỏ ra không hiểu. Cũng như chúng ta, những học sinh bình thường không có bối cảnh gì. Lôi bàn tử xoay tay tiếp tục giải thích. võ kỹ và tài nguyên tu luyện của chúng ta đều do học viện cung cấp, coi như đi cùng một con đường. Học viện có một vài học viên có bối cảnh hùng hậu, vốn có đủ bản lĩnh và võ kỹ, không phải cùng đẳng cấp với chúng ta. Mục đích suy nhất của họ là vào học viện để mượn điều kiện tu luyện nhằm tăng thực lực. Để cho công bằng, kỳ thi tấn cấp của học viện chỉ cho phép sử dụng võ kỹ mà học viện truyền thụ. Nhưng học viên đó có thành tích không hẳn đá hơn phổ thông học viên. Giả diện cảnh kỹ trường là trốn cho các học viên đặc thù thi triển thân thủ và kiểm nghiệm thực lực. Một vào học viện ship hạng thấp tại bảng công khai thì ở thực lực bảng lại ship hạng trong nhóm 10 người dẫn đầu. Ví như An Phan, ship thứ nhất ở công khai bảng nhưng ở thực lực bảng thì không lọt nổi vào danh sách 10 người đứng đầu. Có nghĩa rằng thực lực bảng mới là chỗ thể hiện thực lực thật sự của học viên. Vì sao lại gọi là giả diện cảnh ký trường? Gã gật gù rồi lại hỏi Vì thân phận của tuyển thủ ở cảnh ký trường này có thể bảo mật Lôi bàn tử tiết lộ tin tức kinh người Bảo mật Diệp Phong coi như cũng hiểu ra Không sai tuyển thủ có thể tùy ý che giấu thân phận Học viện còn trang bị cho đồ bảo vệ Có tác dụng ẩm tàng diện mạo và thể hình Lôi bàn tử gật đầu Ship nhón trên ở thực lực bang thì phần lớn là các học sinh có lai lịch. Họ đều tâm cao khí ngạo, không dễ dàng chịu phục ai, nếu vì cạnh ký trường mà kết thù oán thì đối với học viện hay thế lực sau lưng họ đều không hay ho. Nên giấu thân phận có điểm lợi là để học viên dục lòng vào thi đấu, cũng không đến mức tranh cường hiếu thắng. Mắt gã sáng lên, có thể ẩn tàng thân phận khi giao đấu hả? Gã mong còn không được Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 175 Quyền đầu của ai lớn hơn Có nghĩa nơi đó là chỗ cho học viên thực lực cao siêu so tài Hai bên không biết thân phận của nhau Diệp Phong máy động thấy thực lực của mộ dung tử thanh rồi gã mới phát hiện Không chỉ riêng mình mới có thể khiêu chiến đối thủ vượt cấp Thực lực của một võ giả do võ kỹ nguyên lực ký xảo quyết định Đối thủ của gã trước đây đều là võ sư trưởng thành tự phát Không có võ kỹ lợi hại, ngay cả phương thức chiến đấu cũng tầm thường Gã dựa vào nguyên thần quyết và thất phẩm võ kỹ mới vượt cấp chiến thắng được Nhưng đối diện với đối thủ cũng có võ khí cao thâm thì gã không dễ dàng thế nữa Hôm nay mà mộ dung tử thanh công kích mình Gã tự nhận nếu không dùng nguyên đơn đi e rằng không tiếp nổi Gã không thể vì có được chiến quả không tệ là sẽ khinh thường những cường giả chân chính Gã sẽ phải đối diện với lục lâm bang có cao thủ thuộc đẳng cấp võ tông Võ tông tông sư của võ giả Họ vốn lính ngẫu nguyên lực đến mức cao thâm, mỗi chiêu thức, dù không sử dụng võ ký cũng đạt đến hiệu quả của tứ, ngũ phẩm. Nên có lời đồn rằng võ tông không sử dụng võ ký dưới ngũ phẩm, uy lực nguyên lực mà họ vận dụng còn vượt qua mức đó. Thập bát điệt chấn không có ưu thế gì trước võ tông. Hà cuốn gã còn chưa tu tập thuần thuộc môn võ khí này Nếu không nhờ thẩu nguyên lực của nguyên đơn thì gã không thể phát được nổi 10 tầng chấn kích Gã càng phải nỗ lực Giả diện cảnh kỹ trường là nơi tuyệt vời để rèn luyện thực chiến Khiến gã thích nhất là nơi đó không cần để lộ thân phận. Gã có thể lấy tư cách một thẩu nguyên khí hải tu luyện giả để tham gia Nơi đó cứ như trốn sành sẵn cho gã tu luyện Vấn đề duy nhất là Có thể đấu với gã chỉ có những đệ tử thế ra ship trong nhóm đầu thực lực bảng như mộ dung tử thanh Nhưng gã chỉ là học viên cấp thấp căn bản không thể tham dự Giả diện cảnh kỹ trường cử hành mỗi tháng một lần Học viên trung niên cấp hoặc cao niên cấp đều có thể tham gia Quy tắc so tài là khiêu chiến Học viên ship hạng thấp khiêu chiến học viên ship trên Hơn nữa không cho phép cử tuyệt, một khi cử tuyệt thì vị trí sẽ do người khiêu chiến thay vào. Bất quá một ngày giới hạn trong ba lần tiếp nhận khiêu chiến, đủ rồi thì trừ phi học viên đó tự nguyện, không ai được phép khiêu chiến tiếp. Vì chỉ là so tài thuần túy nên mỗi học viên tham dự đều đều có tâm lý rèn luyện chính mình để khiêu chiến đối thủ trong phạm vi năng lực của mình ứng phó được để vươn lên vị trí cao hơn. Nên trong cảnh ký trường, giao đấu diễn ra cực kỳ thuần túy đối với học viên sẽ có hiệu quả rất rõ về thực chiến. Người phát minh ra cảnh ký trường quả là thiên tài. Xem ra phải nhanh chóng tấn cấp mới được. Gã thầm tính toán đồng thời đi đến một quyết định táo bạo. Không hiểu lôi bàn tử dùng thủ đoạn gì mà lấy được hai vé vào thứ vốn không dành cho tân sinh. Học viên cấp thấp chỉ được nhìn từ xa nên không cần thiết phải cải trang. Cảnh ký trường chia làm hai bộ phận, chỗ của học viên cao cấp là trọng điểm, còn chỗ của học viên trung cấp có rất ít nhân viên. Thật ra trung cấp cũng có thực lực bảng nhưng không được người ngoài quan tâm. Tuy tuyển thủ có thể ẩn tàng dung mạo và thân hình nhưng tập quán chiến đấu và đẳng cấp võ ký thì người quen biết sẽ nhận ra ngay. Diệp phong và lôi bàn tử đứng cạnh một lôi đài cấp cao Hai tuyển thủ ăn vận quái gì đang gắng sức so tài Phải xem tuyển thủ đó có muốn giấu không Kẻ huyên hoang trong học viện như An Phan Thì không thiếu người biết rõ phương thức chiến đấu của hắn Tham gia cảnh ký trường cũng không giấu được thân phận Người ta nhận ra hóa danh của hắn từ lâu Xếp thứ 20 ở thực lực bảng Không tệ nhưng không phải hàng đầu Nếu tuyển thủ bình thường khép mình, hiếm ai thấy y giao đấu thì ở giả diện cạnh ký trường tơ hồ không ai nhận ra. Gã gật đầu tán thành. tỷ như yến mi, nếu không quá quen thuộc mộ dung tử thanh vị tất đoán được cô là một phùng xuân. Suy đoán này được xác nhận sau trận chiến với ma văn thương hùng hôm qua. Người biết được tuyển thủ đứng ở 10 vị trí đấu của thực lực bảng. Lẽ nào trà trộn vào đây là có thể xem cao thủ tỷ đấu Diệp Phong cười hỏi Hai tuyển thủ này chỉ đạt mức trung cấp Gã không đánh giá cao Tỷ đấu của 10 vị trí dẫn đầu rất hiếm khi xảy ra Trong tình huống không chắc chắn Không ai khiêu chiến họ Hơn nữa chỉ học viên cao cấp mới đủ tư cách quan sát Ta chỉ có vé của học trưởng trung cấp Chúng ta lại đeo huy chương cấp thấp Vào là bị đuổi ra ngay Lôi bàn tử lắc đầu buồn bã. Mau mau lên có người khiêu chiên tuyển thủ đứng thứ 50 thực lực bảng. Mấy học viên cấp thấp được tiến cử vội vàng lướt qua Diệp Phong. Tuyển thủ xếp thứ 50. Diệp Phong nhớ mày xem ra trận này có trình độ khá cao. Đi đến xem sao. Lôi bàn tử cũng nổi hứng. Một tòa lôi đài đá rộng chừng 10 thước vuông bị chúng nhân vây kín miếp. Ở hàng trong cùng đều là học viện đeo huy chương cao cấp, ở giữa là học viên trung cấp Còn những ai đeo huy chương sơ cấp như họ thì bị ép ra hàng ngoài cùng đành phải nghề cổ xem, hy vọng thấy được cảnh nào đó Nghe nói người khiêu chiến chỉ ship thứ 231, vượt cấp hơn 100 bậc, quả nhiên có bá lực Lẽ nào y vừa tấn cấp, muốn kiểm nghiệm thực lực của mình Tấn cấp thì sao cách biệt đến hơn 200 bậc, không chỉ tấn cấp là bù lại được đâu. Tuyển thủ xếp thứ 50 tất có thủ đoạn và võ kỹ đặc biệt, muốn thắng. Khó lắm. À, số 231 khiêu chiến số 50 quả nhiên lớn mật. Lôi bàn tử vương cổ lên đầu hoa trương, nhưng không nhìn rõ tình hình bên trong. Bất quá song phương tựa hồ chưa bắt đầu so tài. Đến gần một chút. Diệp Phong mỉm cười kéo lôi bàn tử đi vào Này đừng Lôi bàn tử cẩn thận kéo gã lại nhỏ giọng. Ngươi không thấy trong đó toàn là học trưởng à Giả diện cảnh kỹ trường có quy định bất thành văn là học viên càng cấp thấp càng phải đứng phía sau Trong kia chẳng phải còn chỗ trống sao Diệp Phong chỉ vào một đám người không đông lắm Nếu ngươi ở đó liệu có muốn đông hơn không Hết cách rồi quyền đầu của các học trưởng lớn hơn nữa lại đều cải trang Dù đánh ngươi thì ngươi cũng không tìm được đối tượng để trả thù Lôi bàn tử bó tay Đã là quy định bất thành văn thì phải xem quyền đầu của ai lớn hả gã cười nhạt Ngươi định Lôi bàn tử đột nhiên nhớ ra thực lực một phong tựa hồ không kém hơn học viên trung niên cấp Đi thôi gã kéo lôi bàn tử chen vào Đám đông tuy chen chút nhưng không đến mức không thể chen vào chỉ vì những học viên nhiều tuổi cố tình chiếm chỗ sống đứng cho thoải mái. Nếu cùng cấp chen vào thì họ sẽ nhanh nhẹn nhường chỗ còn nếu học viên năm thấp hơn thì tên mập đáng chết chen cái gì? Một học viên trung đội mũ chót sần giữ nhìn lôi bàn tử thể hình gấp đôi người khác của lôi hoành khiến hắn giận run người. Vì học trưởng này, bọn mỗ muốn đến đằng trước xem thi đấu, làm phiền tránh đường. Diệp Phong thập phần khách khí, cấp thấp hạ cúi xa phía sau, chỗ này không phải nơi các ngươi vào được. Nam tử mú chóp trảo mào đang cho rằng chỗ mình ngồi không đẹp, bị đồng bạn cao hơn che hết, cơn giận được chút lên bọn Diệp Phong. Hai tân sinh này sao thế? Không biết cả quy củ sao? Học viên trung cấp xem náo niên cảnh đó cười hì hì trào phúng. Mẹ nó chứ, các ngươi chui vào chẳng phải lão tử nóng chết hả cút mau. Một học viên nóng tính ở phía trong nổi nóng. Gần đây giống như vậy, nhường nhau một chút là có thêm mấy chỗ, các vị học trưởng hà tất ép nhau. Ngư khí của Diệp Phong vẫn bình thản, đi thẳng tới. Ngươi và An. Phần trăm A móc. Còn không cút Lão tử giúp ngươi Nam tử mũ trào màu vung quyền đầu Chuẩn bị tống hai tân sinh không biết tốt xấu gì ra ngoài Chát Một tay diệt phong nắm lấy quyền đầu đối phương Khẽ dùng lực thì tiếng xương kêu lách cách vang lên Ánh mắt nam tử liền trở thành hoảng hốt Bọn ta chỉ muốn tìm vị trí thích hợp Học trưởng hà tất khinh người thái quá Gã khẽ vắn tay, nam tử liền cong nửa người chán không ngứt toát mồ hôi lạnh Học viên trung cấp quanh đó đều kinh ngạc Học viên sơ cấp lại gây hấn với họ Nhưng học viên cung cấp với họ lại không phải là đối thủ Lôi bàn tử chảy cả nước miếng, ánh mắt đờ đẫn không nói thành lời Y biết diệt phong lợi hại nhưng không ngờ đến mức cả học viên trung cấp cũng không hoàn ủ được Đồng thời có mấy ánh mắt hung hãn nhìn gã, mấy học viên ăn vận quái gì lao tới chuẩn bị giáo huấn đối phương. Nếu để một tân sinh tung hoành ở đây thì sau này họ giấu mặt vào đâu với lớp trung cấp. Mắt diệp phong lóe tinh mang, ngầm vận thể kỹ. Thổ hành chi lực mở ngoặt tròn cũng là hùng thế nghĩ hình đóng ngoặt tròn sầm mạnh, âm. Mặt đất quanh đó sung lên kịch liệt. Một miệng hố khủng khiếp xuất hiện trước mắt chúng nhân trung tâm cái hố cơ hồ bị Diệp Phong chấn tan Cần sức mạnh nào mới được như thế Nhưng người đình sông tới ngẩn ra tự biết với thực lực của mình không thể làm được như ý Sông lên chẳng phải tự rước nhục sao Vì một vị trí xem thi đấu hiển nhiên không đáng phải chịu nhục Đám học viên trung cấp sợ hãi Vội vàng chừa lối để gã và lôi bàn tử thong thả đi qua Đó, đó là ai? Y là Tân Sinh Thật Hạ. Chúng nhân bàn luận nhi nhau, biết Diệp phong phần lớn là Tân Sinh tham dự khai giảng và một số thấy gã đồng thủ trong sảnh ăn. Tân Sinh không phải là thôi, Tiến Sinh không đủ tư cách đến cảnh ký trường, còn những người từng gặp gã lại không ở quanh đó nên gã không bị nhận ra. Hình tượng gã trong lòng học viên trung cấp trở thành ấn tượng không nhỏ. Lại nhìn vào vị trí đó là chỗ học viên cao cấp chiếm cứ Lôi bàn tử thấy gã không có vẻ gì muốn dừng lại thì toát mồ hôi lạnh Có phải gã đình sông vào tận trong cùng Đó đều là học viên cao cấp, thực lực đều là võ sĩ Gã là luyện thể giả, có là đối thủ của họ không? Chỗ học viên cao cấp càng rộng Diệp Phong dẫn lôi bàn tử xuyên qua hai tầng Lúc đó mới có học viên chú ý đến họ Này, tên nhóc đeo huy chương tân sinh Một học viên mặc che vải đen tựa hồ không tin vào mắt mình Học viên cấp thấp xa lại vào được đây Hừ, các ngươi sao lại lẻn vào đây được Các ngươi không bị học viên trung cấp đuổi Họ tự vào Học viên cao cấp phản ứng ngược hắn với dự liệu của Diệp Phong có lẽ vì nguyên nhân quen biết nào đó nên gã và lôi bàn tử vào chỗ của học viên cao cấp nhưng không bị hình địch học viên quanh đó lấy làm hứng thú. Cũng khó trách chỗ họ chiếm cứ khá rộng thêm bớt hai người không ảnh hưởng đến ai. Nếu học viên trung cấp xông vào thì họ không khách khí như thế Để học viên trung cấp vào được thì học sinh đứng phía sau cũng học theo tầng lớp Đâu còn phân rõ nữa mà họ cần giữ uy nghiêm của học trường Sơ cấp thì khác, không phải ai cũng vào được Học viên trung cấp đứng đông nhịp phía ngoài mà vẫn vào được đâu phải chuyện dễ Quyền đầu của tài hạ hơn họ nên vào được gã nở nụ cười sán lạn, đáp nhẹ tinh, vốn đó là sự thật nên không cần khiêm nhượng. Chấn nhiếp học viện trung cấp không phải việc gì to tát, gã đã quyết định tin rằng không lâu nữa, cả học viện sẽ đều chấn động. Lúc đó dù gã muốn ẩn nhẫn cũng không được. Ồ, ta quen họ. Một người đeo mặt nạ đột nhiên khô khẽ. Một phong Y là tân sinh chỉ một quyền đánh bay học viên trung cấp ngũ sai võ đồ Xem ra vẫn có người nhận ra Vì đồng học này chắc lúc đó cũng ở sảnh ăn thấy gã đại phát thần uy. Việc này lan truyền rất rộng ở cả trung cấp và cao cấp Nguyên nhân chủ yếu khiến việc này xôn xao không phải vì gã thắng được học trưởng mà vì mộ dung tử thanh Tân sinh chiến thắng học trưởng Tuy hiếm thấy nhưng ở học viện không đáng là việc kỳ lạ. Thôi tiến sinh vốn có thực lực trung cấp, nếu có đòn tủ thì thắng học trưởng cũng là bình thường. Diệp Phong chẳng qua là người thực hiện được việc này nhưng không phải thôi tiến sinh mà thôi. Tân sinh khiến mộ dung tử thanh đuổi theo chút sẵn chỉ có mình gã, nên biết hiếm có học viên cao cấp tại trường nào có thể đối thoại với cô. Khiến học viện đệ nhất Mỹ nữ đồng sung cũng là bản lĩnh đáng để khoai khoang Ánh mắt mọi người nhìn gã đều biến đổi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ gấu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 176 Án toán Bất quá, tất cả tuy hơi gen tỷ và hâm mộ nhưng tuyệt đại đa số không có ý xấu. Dù gì mộ dung tử thanh và gã chưa có gì, hơn nữa họ tự biết dù hai người có gì thì cũng không đến lượt mình can thiệp. Học chỉ hiếu kỳ quan sát Diệp Phong kỹ hơn, một thiếu niên rất bình thường, không có gì đặc biệt. Đối với cao thủ, gã là đối tượng không thể nhìn thấu, còn với học viên bình thường, gã không có gì khác người. Có vẻ lúc đó trận so tài lôi đài mới bắt đầu. Ánh mắt diệp phong vốn không thoải mái lại hướng lên, nhân cơ hội cùng lôi bàn tử lẻn lên hàng đầu, không cảnh trên lôi đài liền đập vào mắt. Đồng thời một học viên thể hình cao lớn lặng lẽ đến bên gã. Phía kia lôi đài, một học viên cầm kiếm với khí thế có phần phiêu giật. Đối thủ của y là một học viên cầm trọng đao, khí thế thập phần hung mãnh Theo lời đàm luận của chúng nhân, gã biết người tầm kiếm xếp thứ 50 trên thực lực bảng Ta hiểu rồi Tháng tới là tỷ tái xếp hạng mỗi năm một lần Vị trí của ta xếp chót, nhất định có nhiều người nhòm ngó Nam tử tầm kiếm cười khinh miệt Nhưng không ngờ một tuyển thủ xếp ngoài thứ 200 mà dám khiêu chiến với ta có vẻ quá coi thường ta Mỗi năm đều có một trường long tranh hổ đấu tranh đoạt 20 vị trí dẫn đầu Những tuyển thủ đủ tư cách tham gia tất phải lọt nhóm 50 người đứng đầu thực lực bằng Mỗi năm đều có một toán học viên tốt nghiệp nên tỉ tái là thời khắc ship hàng lại Sẽ có nhiều tuyển thủ hiếm khi được thiêu chiến phải thể hiện thực lực xuất trường Những học viên bình thường vẫn tích tụ thực lực cũng sẽ bảo phát Tình huống sẽ kịch liệt hơn tưởng tượng có tư cách thi đấu chỉ là bước đầu tiên. a đối phương cười thoải mái, rồi nhãn thần ngưng trọng hẳn. Ta chỉ xuất một chiêu nhưng hy vọng cắt hạ toàn lực ứng phó. Chỉ cần cắt hạ tiếp được thì mố nhận thua. Tuy tên cầm đao này ngứa khí thập phần bình đảm nhưng đầy cuồng vọng. Một chiêu, học viên đứng được trong 50 vị trí đầu tiên đều có con bài tẩy. Dù là thu lạc nhãn đứng đầu cũng không dám nói chỉ một chiêu hạ được những tuyển thủ khác tiểu lạc ship thứ 231 này dựa vào đâu mà cùng ngông đến thế Được, để thiểm hồ mỗ lính sáo cao chiêu của ngươi. Tiểu lạc và thiểm hồ đều là hóa danh ở giả diện cảnh ký trường. Thần niệm của Diệp Phong mẫn cảm cực độ cảm giác rõ ràng thực lực của thiểm hồ là thất sai võ sĩ còn Tiểu lạc chỉ tứ sai. Cách đối phương đến ba cấp mà định một chiêu đánh bại địch thủ. 50 vị trí đầu tiên không cách biệt nhiều theo biểu hiện của mộ dung tử thanh thì con bài tẩy của tiệm hồ lợi hại ngang với 7 phần 10 của cô. Dù chính Diệp Phong cũng không dám chắc một chiêu giải quyết đối thủ. Thú vị! Chiêu số gì mà lợi hại như vậy? Mắt tiểu lạc ánh tinh mang y phục xính sát thân thể bị khí lưu cuồng bạo thổi tung Làn ra lộ ra thoáng sau đắt phủ một tầng ánh sáng đỏ Chẳng qua là viêm quyết được học viện truyền thủ y dựa vào đó hả Có người ở ngoài bàn luận Viêm quyết là một loại hỏa nguyên võ ký Hơn nữa cực kỳ phổ thông Sử dụng võ ký này chứng minh tiểu lạc chỉ là phổ thông học viên Học viên nào hơi có bối cảnh thì võ ký ti tập đều hơn nhiều viêm quyết Được học viện miễn phí truyền thủ Ngưng Tiểu lạc vô khẽ, khí hải điên cuồng chuyển động, hỏa nguyên cực kỳ hung hãn tràn lên hai tay, bị rồn lên trọng đao, hỏa mang dày mịt. Hỏa nguyên năng lượng mạnh thật, không ít người dưới đài biến sắc. Trong mắt Diệp Phong cũng co rút lại, hỏa nguyên lực ngưng tổ của người này không kém hơn thất sai võ sĩ y đạt được bằng cách nào. Viêm quyết do học viện truyền thụ không thể có hiệu quả kinh nhân đến thí. Chân phải tiểu lạc dầm mạnh, nơi đặt chân xuống nổ vang thân thể xẹp tới, hỏa quang lóe sáng như sao băng xẹp vào đối thủ. Thiểm hồ hiển nhiên cảm thụ được hỏa nguyên năng lượng trên trọng đao, không dám coi nhẹ. Thân thể y giấy lên kim quang chói lòa, từ hình thức bên ngoài thì võ kỹ của thiểm hồ cao cấp hơn. Tốc độ của tiểu lạc cực nhanh. Khí thế như cầu rồng đóng đinh vào vị trí của thiểm hồ đứng khiến đối phương không còn đất tránh né. Mục đích của y rất rõ ràng là buộc đối phương ngạnh tiếp Nộ viêm bá chạm Chiêu này đao thế cương mãnh bá khí lấm liệt Nhiều học viên biết võ khí này đều không tin đó là tam phẩm võ khí được học viện truyền thụ. Nâm long rụt Là tuyển thủ siếp thứ 50 thực lực bảng, môn ngũ phẩm võ kỹ này là con bài tẩy của ý. hơn nữa có thể kết hợp với nhịp dung của thân thể, dù đối kháng lục phẩm võ kỹ cũng không kém hơn. Choang choang, tiếng choang choảng vang lên mãnh liệt khiến chúng nhân chấn động màng tai tiếp đó một đạo ngân quang sẹt ra. Là nửa thanh kiếm gãy của thiểm hồ. Cẩn thận! Tư thế lưới kiếm không giảm như ánh chớp xả vào Diệp Phong Tốc độ của đoạn kiếm tuy cực nhanh nhưng có mặt ở đó toàn là học viên cao cấp thực lực đạt đến võ sĩ Muốn tránh tất không khó Nhưng mục tiêu lại là Diệp Phong Gã chỉ là tân sinh Dù phản ứng đủ nhanh thì thân thể cũng không theo được Chẳng phải sẽ nguy hiểm ư Bi hiệp đổ máu sẽ phát sinh Mấy nữ học viên đã cải trang thậm chí che mắt không nỡ nhìn Đột biến ử, tới, gã lại chấn đỉnh cực độ, tựa hồ định nhảy sang bên phải tránh đi. Nhưng gã đột nhiên phát hiện bên phải đã bị người khác sấm cứng chân thân thể đối phương kín đáo sáng vào mình gã khiến gã không thể động đậy. Ám toán, gã cả kinh, phi kiếm sẹp tới, ai nấy đều nhi nhau tránh đi, chỉ mình kẻ đó bất động, hơn nữa còn dở trò, mục đích là muốn gã lãnh một kiếm này. Trong lúc điện quang hỏa thạch, phi kiếm vút đến ngực gã. Kẻ án toán lộ ra nụ cười gian rào đắc xính. Tình hình này e là tuyển thủ trong 10 vị trí đứng đầu cũng tuyệt đối không ứng phó được. uy lực của phi kiếm sánh ngang với cao dai võ sĩ toàn lực đâm ra. Diệp phong chúng đòn không chết cũng trọng thương. Tình huống này cũng dễ dàng bị người ta ngộ nhận là bất ngờ. Dù gã biết rõ chân tướng cũng không thể chỉ rõ là ai ra tay Chúng nhân quanh đó đều giả trang thân phận Gã tự chui vào có ai nhớ được Đạo phi kiếm này đúng là trời giúp ta hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hướng tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 177 cuồng vọng diệp phong dậm mạnh chân thân hình cấp tốt bắn ngược lại nhưng sau cùng không kịp tránh đoạn kiếm bắn tới hàn quan lói lên rồi cắt muôn cắm vào sườn gã phịch gã lăn lông lúc lúc bò dậy đoạn kiếm cắm trên ngực gã sâu ít nhất cũng ba tấc gã quỳ dưới đất cúi đầu thở hồng hộc khiến người khác không nhìn thấu tình huống ai nấy cả kinh e rằng có án mạng mất một phong Sao rồi? Lôi bàn tử cả kinh, xem tỉ thí ai ngờ lại gặp đại họa. Lúc đó không ai hoài nghi có kẻ sở trò, đều cho rằng diệt Phong không may. Gã không đáp, trọng thương đến thí, không mở miệng được là bình thường. Gã vừa trúng kiếm kẻ án toán liền lén ẩn mình vào đám đông hoảng loạn đến cạnh một tử y học viên. Hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ nét độc áp cùng gật đầu Mau, đưa đi liễu thương Học viên vừa phản ứng kịp, vội hô bất tất Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, ngưỡng mặt lên cười lạnh, tay trái khẽ rút đoạn kiếm ra Mũi kiếm chỉ có lấm tấm mấy giọt máu, hoàn toàn không giống mới rút từ trong ra Hóa ra khoảnh khắc mũi kiếm đâm tới, gã ngầm vận thổ nguyên hộ thể Mũi kiếm đi vào thớ thịt thì bị một tầng năng lượng chấn động hồn hậu ngăn lại gã chỉ nhân đà lăn đi, xảo diệu kẹp kiếm vào dưới nách, ra vẻ thủ thương. Tử y học viên cùng học viên án toán gã đều hơi biến sắc. Định nhân lúc lộn xộn trốn mất, gã đã nhanh chóng chắn trước mặt. Vị này, chắc là an Phan học trưởng. Gã nhìn tử y nhân trầm trầm, trong mắt lóe lên sát ý. Đến võ sung học viện, gã không đắc tội với mấy người. Dịch thừa và các học viên trung cấp ở sảnh ăn không có cái gan đó Hơn nữa cũng không đủ năng lực điều động một học viên cao cấp đến đối phó gã Khả năng suy nhất là an phan Nếu đối phương chỉ định khó dễ mình thì gã không bực Nhưng lần ám toán này thì nếu gã thật sự chỉ là tân sinh luyện thể ưu tú e rằng đã táng mệnh dưới nhắc kiếm đó Gã tự nhận hai bên không có thâm cầu đại hận gì thủ đoạn của đối phương độc ác như vậy khiến lòng gã từ từ dâng lên sát ý. Gã giả trang thủ thương vì để xác nhận xem có phải là bất ngờ không. Tuy chân bị đối phương giấm chặt, lại bị va người nhưng lúc đó hỗn loạn, phát sinh tình huống này cũng không hẳn là không thể. Gã muốn xác nhân người đứng cạnh mình là vô ý hay cố ý. Khí tức của đối phương rất lạ, tuyệt đối không phải an phan. Ngay thời khắc gã, sắp chết, học viên quanh đó vây lại vì quan tâm thì hung thủ lại lén bỏ đi, gã dám khẳng định hắn cố ý. Ngươi thật sự không sao. Sao lại nhận ra an học trưởng? Học viên cao cấp quanh đó đều lấy làm lạ, thấy gã không sao, chúng nhân nhẹ người hẳn. Quả nhiên như lôi bàn tử nói thân phận của An Phan tại giả diện cảnh ký trường không phải bí mật gì, nhiều người biết hắn. Xem ra ta cái trang là thừa. An Phan mỉm cười tự chào ánh mắt vẫn chấn định phản phất chưa xảy ra chuyện gì. Hảo thủ đoạn, hảo tâm kế Diệp Phong buông lên hai câu khiến học viên cảnh đó đều hoang mang. Gã định chơi trò giải đố. Học để nói vậy là ý gì An Phan giả ngốc Lúc đó tình hình đại loạn Diệp Phong không có chứng cứ Nên hắn không cần lo lắng mối thù án toán này Ngày khác sẽ trả Lần này cả các học viên cao cấp Cũng nhận ra Những người tâm tư sắc bén đoán được ý gã muốn nói Với phản ứng gã thể hiện Lúc lâm nguy thì không thể đợi đến Khi Phi kiếm tới ngực mới tránh Sờ gã nói đến mối thù án toán gì đó thì tất có chuyện. Nhiều người nhanh chóng liên tưởng đến mộ dung tử thanh thủ đoạn An Phan đối phó tình địch không phải bí mật tại học viện. Một phong từng thân mật với mộ dung tử thanh bị An Phan đối phó cũng không có gì lạ. Thủ đoạn này quá độc. suýt nữa lấy mạng người. Án toán gì? Học để nói phải cân nhắc. Một quang An Phan ngưng lại. Sát nhân cũng có lúc bị người giết. Học trường sau này nên cẩn thận. Gã không nói nhiều, lạnh lùng buông lại một câu. Một tân sinh mà cũng dám huyên hoan trước mặt An học trưởng hả? An Phan chưa nói gì thì học viên vừa án toán Diệp Phong chợt nổi giận thái độ của gã khiến hắn không chịu được. Đúng rồi, tuy ngươi là đồng lõa nhưng lại đích thân đồng thủ. Món nợ giữa chúng ta chi bằng hiện tại thanh toán luôn Gã quay lại, lạnh lùng nhìn đối phương Lôi đài ở đây, không biết ngươi có dám không Ha ha ha, có gì mà không dám Tiểu lạc và thiểm hồ lúc này đang dừng đấu cả hai quả Nhiên chỉ đấu một chiêu, thiểm hồ có vẻ hơi thiệt thòi Y phục nát vụn, làn da lộ ra ngoài đầy vết thương Tay phải cầm nửa thanh kiếm gãy, mắt ngan ngơ vì không tin nổi Bất quá tình huống của tiểu lạc không sáng sủa gì, tuy không thủ thương nhưng một chiêu mãnh liệt như sấm đồng ban nãy gần như hảo tận hết sức mạnh của y đang gặp người xuống thở hồng hộp. Ta Thua rồi. Tiểu lạc khiến tất cả kinh ngạc, chiêu ban nãy rõ ràng y chiếm ưu thế, vì sao lại nhận thua. Ngươi tăng tốc độ vận hành viêm quyết lên mấy lần lại đề cao mức đầu ngưng tụ nội viêm bá trảm gấp đôi chiêu số thi triển ra đích xác uy lực kinh nhân nhưng ngươi chỉ thi triển được một lần là sẽ nguyên lực hô diệt không đánh bại được địch nhân thì ngươi thua chắc thiểm hồ định thần lại ánh mắt có phần phức tạp nếu trước đó mà ngươi không nhắc nhở ta toàn lực phòng bị. Mà đột nhiên thi triển chiêu này thì có lẽ ta đã bị ngươi trọng thương, ngươi đã giữ vị trí 50 rồi, vì sao? Thiểm hồ tuy thủ thương nhưng không nghiêm trọng đến mức không chiến đấu được. Tiểu lạc thật sự đèn khu dầu cạn rồi. Ta không hứng thú với xếp hạng hay tỉ thí. Tiểu lạc lắc đầu đầy thâm thúy. Mục tiêu của ta khác ngươi. Hai người tỉ thí tuy ngắn ngủi nhưng kinh hiểm vạn phần. Tuy tiểu lạc sau cùng không thắng lời nhưng cú chém kinh thiên đó khiến tất thảy đại kha nhãn giới Học đệ thật sự xin lỗi ban nãy suýt nữa thường tổn đến học đệ. Tiểu lạc bước xuống lôi đài xin lỗi diệt phong. Thiểm hồ cũng gật đầu với vẻ xin lỗi. Không sao. Gá cười thản nhiên. Thủ phạm không phải các vị. Đồng thời gá nhìn tiểu lạc đầy thâm ý. Gã cảm nhận được chiêu đó của tiểu lạc là sát chiêu, mục đích là giết đối phương chuẩn xác một chút là đã giết được đối thủ có thực lực cao hơn. Hỏa nguyên lực vốn chú trọng bùng nổ, tiểu lạc lại phát huy đặc tính này đến cực trí, nếu không vì trong lòng có chấp niệm và cừu hận, không thể luyện tông pháp và võ ký phổ thông nhất thành như thế. Ease! Thật ra giấu giếm chuyện gì? Tiểu tử! Không phải ngươi vừa khiêu chiến ta sao? Có gan thì lên đây. Học viên án toán gã nhảy lên đài sau khi hai người kia hạ trường, huyên hoang với Diệp Phong. An Phan lạnh lùng nhìn gã, một tân sinh mà dám khiêu chiến học viên cao cấp, gã dựa và đâu. Nên hắn không ngăn đồng bạn, hắn cũng muốn xem Diệp Phong thật ra thực lực thế nào. Chưa từng thấy ai muốn chết nhanh thế. Gã thong thả đi lên lôi đài câu nói này khiến tất cả cười rộ Tân sinh này huyên hoang quá Hy vọng không chỉ được mỗi mồm miệng Nghe nói y có đôi chút bản lĩnh là luyện thể cao thủ Phản ứng tránh thanh kiếm ban nãy khá lắm Hắn là luyện thể cao thủ thực lực tứ sai võ sĩ đó hả Cao thủ đến đâu mà sợ Uy Phong ở cấp thấp và cấp trung còn được chứ muốn đánh bại cấp cao như bọn ta thì là si tâm vọng tưởng Trên lôi đài, hai người đứng đối diện Một người nên trả giá cho hành vi của mình Diệp Phong lắc lắc cổ lạnh lùng nói Chỉ bằng ngươi Đối phương hừ lạnh khinh thường Ban nãy coi như ngươi lớn mạng tránh được một kiếm Bất quá ngươi ngu xuẩn đến độ khiêu chiến ta lần này ta có thể sanh chính ngôn thuận sáu huấn tên khốn không biết trời cao đất sầy như ngươi trời cao bao nhiêu đất sầy thế nào đúng là ta không biết nhưng ta biết chắc ngươi chỉ là loại chó con không có chí tiến thủ thuận tay sáu huấn ngươi một chút là đủ diệp phong ních môi liếc an phan cần phải trả giá là chủ của con chó đó kia tiểu tử cuồng vọng Lời lẽ của gã ác độc như thế khiến đối phương mất hết bình tĩnh Quyền đầu to lớn sấy lên kình phong lấm liệt châm rầm mạnh Lao bổ vào gáy gã Lúc đó gã còn chưa quay đầu lại Ti bì Lôi bàn tử nổi giận Những người quanh đó cũng tỏ vẻ khiên thường Đường đường tứ sai võ sĩ Học viên cao cấp mà lại nhân lúc tân sinh không chú ý Mới xuất thủ thật sự mất mặt cấp cao Tiểu tử này quá ngông cuồng lên lôi đài rồi mà vẫn không tập trung Đúng là tự dước lấy khổ đầu Cũng có người khinh thường gã Lúc thế công hung mãnh của đối phương sắp đánh trúng ngực Thì Diệp Phong khẽ quay lại cười khinh miệt tựa hồ đang chế xéo đối thủ Có bản lĩnh thì cứ đến đây Nhìn gã đầy phấn nộ cơn giận càng dâng lên trong lòng hắn Khi hài cấp tốc truyền đồng, nguyên lực như hồng thủy ồn lên tay, quyền đầu lấp lánh quang mang đen nhạt, cơ hồ chi nháy mắt là vút đến trước mặt Diệp Phong. Cốp, trong lúc vô số ánh mắt khẩn trương quan sát, ngọn quyền thanh thế hung mãnh sáng vào đầu Diệp Phong, ai cũng cho rằng gã sẽ bị đánh văng đi rồi trọng thương thì quyền độc còn cách người gã không đầy nửa bàn tay lại ngưng trên không bàn tay không lấy gì làm to lớn nắm chặt quyền đầu của hắn đòn công kích hung hãn bị diệt phong hóa giải dễ dàng gã không buồn nhích chân toàn trường phun sao sao có thể như thế một đòn cỡ đó chúng nhân tại trường tuy tự nhận thực lực vượt hơn học viên đó nhưng quyết không dễ dàng tiếp được như diệt phong càng tưởng gì là nguyên lực phản ứng của gã không mạnh lắm quá kém Khóe môi gã nhích lên, khẽ lắm đầu, cốt. Dứt lời gã uốn người, tay phải nhanh chóng ngưng thành quyền đầu, giấy lên tàn ảnh cực nhanh, cúi phát người xuống, tống mạnh vào bụng đối phương. Cảm thụ quyền đầu mang theo sức mạnh kinh hồn, con ngươi đối thủ co lại, ánh lên nét kinh hãi. Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 178 Tô Long vòi vĩnh, ầm Tiếng đồng như cử trùy sáng vào đống thịt khiến tất thảy có mặt đều ớn lạnh Không ai dám coi thường cảm giác sức mạnh này Đối thủ của Diệp Phong như bị hất văng đi Người ở trên không trung đã phun máu tanh Ở tiểu phúc hiện rõ dấu quyền lõm vào khiến tất cả kinh hãi Thịt Tấm thân to lớn ráng mạnh xuống co rút hai lần rồi bất động. Tuy không bị thương ở nơi yếu hại nhưng không mất mười bữa nửa tháng e rằng không bức nổi xuống giường. Nhanh thôi, sẽ đến lượt ngươi. Nhìn An Phan, mắt gã thoáng qua sát ý đoạn kéo lôi bàn tử ung dung bước đi. Ánh mắt kinh ngạc chấn động như nước triều đổ theo bóng gã. Vừa vào học viện, một chiêu đã giải quyết học viên cao cấp. Thực lực này nếu bảo chỉ là phổ thông luyện thể giả thì không ai tin. Dù thật sự gã luyện thể thì mới 16 tuổi mà đạt tới trình độ đó cũng tuyệt đối xứng danh thiên tư tung hoành. Một phong. Khá lắm. Thực lực không tệ. Trong đám đông có mấy ánh mắt nhìn theo thiếu niên đang đi khởi với vẻ thú vị. Tiểu Lạc vừa đấu xong một trận, nhìn theo Diệp Phong ánh mắt tỏ vẻ hưng phấn. Ánh mắt An phan vốn bình tĩnh cười chợt sờ biến thành âm trầm. Không ngờ Tân Sinh vốn bị gã cho là loại tôm tép lại mạnh đến thế, lần này hắn thật sự tính sai. Cha. Lão đại lôi bàn tử hấn hở, vừa đi vừa hưng phấn nói. Lão đại quá lời hại. Một chiêu, một chiêu thôi là đã thu thập được tên đáng chết đó. Lão đại. Diệp Phong ngạc nhiên. Một phong Sau này ngươi là lão đại của lôi hoành ta, có gì cứ sẵn dò. Thực lực Diệp Phong thể hiện triệt để chinh phục được lôi bàn tử. Dù là luyện thể hay khí hải thì thế giới này sau cùng vẫn tôn trọng thực lực. Hi hi, Diệp Phong cười nhẹ không đáp. Lôi bàn tử khá thật thà, làm trợ thủ cho gã cũng không tệ. Tiếc là thực lực hơi kém. Bất quá. Để xem đắt hiệu ứng chấn động từ việc Diệp Phong một quyền đánh gục học viên cao cấp chưa tan thì tin tức còn chấn động hơn lại lan ra. Một Phong đắc ghi danh tham gia thi tấn cấp năm nay. Tân sinh nhập học hoàn tất thi tấn cấp các năm học cũng bắt đầu cử hành, mỗi cách chỉ cách nhau một tháng. Nên tân sinh trực tiếp lên trung cấp không hề ít. Thôi tiến sinh phần lớn đều trực tiếp tham gia thi thăng cấp. Một số học viên ưu tú cũng có cơ hội này Nhưng Diệp Phong là học viên có thành tích kém nhất Ai cũng thừa nhận gã có thực lực vượt xa trung cấp xong thi cử là việc khác Từ cấp thấp lên trung cấp cũng thi giống với tân sinh nhập học Thành tích là trách nhiệm nguyên lực Mộc Phong chỉ có khí hải tứ sai bình dân thì sau một tháng sao có thể qua được Muốn thăng lên trung cấp, khí hải tất phải đạt đến võ đồ nhị dai một phong có thể thăng khí hải liền năm cấp trong một tháng sao? dù bên ngoài sôi lên thế nào, gã cứ ở ly trong túc xá, một lòng mực giả tu luyện, để tham gia giả diện cảnh kỹ trường để cao thực lực so tài thì gã chỉ còn cách cố gắng tôi luyện kim nguyên khí hải, hy vọng đạt đến tiêu chuẩn tấn cấp vào lúc thi. với người khác thì việc đó là không thể nhưng với người tu luyện nguyên thần quyết như gã thì chưa hẳn. Dù cứ để thuận theo tự nhiên kim nguyên khí hải cũng tăng tiến cực kỳ kinh nhân trong vòng một năm sẽ đạt mức ngang với nguyên nguyên lực Nhưng trong một tháng tăng liền năm cấp thì không thể Mỗi ngày gã đều dành thời gian nhất định lợi dụng nguyên nguyên lực tôi luyện khí hải để khí hải tăng trưởng thật nhanh Theo tốc độ này thì lúc thì e rằng còn cách yêu cầu một chút Gã hít sâu một hơi tốc độ này đã là cực hạn của gã Nếu không đạt đến võ độ nhị dai thì đành nghĩ cách khác Nếu thi về uy lực công kích thì tốt, không thực chiến cũng được Chỉ dùng sức mạnh thân thể ta cũng hợp cách được Tiếc là võ dung học viện cho rằng mục đích tu luyện của học viện sơ cấp là tăng cường khí hải Còn về cách phát huy nguyên lực và thực lực chiến đấu là đề thi của học viên trung cấp và cao cấp Một phong, Tô Long Đạo Sư mời Ngươi Giáo sư lớp gã thông báo Tô Long Gã ngạc nhiên hắn tìm gã làm gì Lẽ nào vì An Phan Mâu thuẫn giữa học viên mà đạo sư cũng nhúc tay vào Lão sư Tô Long đạo sư tìm học sinh có việc gì Gã không hề biến sắc hỏi ngươi đã ghi danh tham dự thi tấn cấp phải không Tô Long đạo sư phụ trách mọi học sinh tu luyện kim nguyên tìm ngươi chắc là có việc liên quan đến kỳ thi. Lão sư cười trêu, nếu lớp chậm tiến mà có một học sinh trực tiếp tấn cấp thì ta mát mặt lắm. Cố lên nhé. Tuy ông ta không đánh giá cao gã nhưng cũng nên khuyến khích. Nhất định. Gã mỉm cười gật đầu. Lão sư đi rồi, gã trầm tư một lúc. Đạo sư võ dung học viện thu đồ không thân mật như sư đồ thật sự, phần lớn chỉ là quan hệ trên danh nghĩa để lôi kéo nhau. Chắc Tô Long không ngốc đến độ xa tay với gã vì một học sinh trên danh nghĩa. Hắn không biết gã là Diệp Phong, xem ra muốn bàn luận về kỳ thi. Nghĩ vậy, gã nhẹ lòng hẳn. Tô Long chắc là nhân vật quan trọng của Lục Lâm Bang, đi gặp hắn cũng tốt. Đạo sư đều có phòng làm việc riêng. Gã tìm đến phòng có treo biển đề tên Tô Long mà gõ cửa. "Vào đi." Giọng nói trầm buồn hơi zin zít vang lên phía trong. Gã đẩy cửa vào. "Ngươi là một Phong rồi." Tô Long ngẩng lên, nở nụ cười hòa ái. Xem ra mâu thuẫn giữa gã và An Phan không được hắn chú ý. Gã gật đầu hỏi Đạo sư tìm học sinh có việc chăng? Tình huống của ngươi, ta đã hiểu rồi. Mặt tô long trắng ngần tuổi trừng trên dưới 40, nụ cười ôn hòa, đượm vẻ đảo mạo. Với thực lực của ngươi mà ở cấp thấp thì hơi thiệt thòi. Bất quá! Mắt hắn ánh lên tham lam. Nhưng tu luyện khí hải mới là nẻo chính để tăng cường thực lực tiêu chuẩn của học viện đều chế đỉnh với nguyên lực. Ngươi! coi như là ngoại lệ, có vấn đề gì chăng? Gã không hiểu tô long hàm hồ nãy giờ là ý gì. Vấn đề thì không nhưng ngươi chả lẽ lại cho rằng với thành tích trách nhiệm nhập học mà qua được kỳ thi tấn cấp hạ? Hắn lại cười đầy ý vị. Dù thế nào học sinh cũng phải thử xem. Gã bình thản. Ha <cười> ha, được, có trí khí. Tô long bước lên vỗ vai gã. Kỳ thật. Với những học sinh đặc thù thì nên đối đãi đặc thù. Ví như ta có thể đổi phương thức thi tấn cấp của ngươi từ trách nhiệm nguyên lực sang trách điểm uy lực công kích. Như thế tất ngươi có hy vọng qua được. Thật vậy ư? Gã hấn hờ. Thấy hắn rồi, đầu óc gã liên tục chuyển động, địa vị của hắn tại Lục Lâm bang không thấp, hơn nữa còn giữ vai trò tổng phụ trách ở Võ Dung học viện xít hắn thì lục lâm bang sẽ đau lòng lắm. bất quá án sát đạo sư tại võ dung học viện tuyệt đối là việc chấn động sen lẫn nguy hiểm. gã không muốn quá mão hiểm. xít tô long không có lời ít nào thực chất với gã. đang do dự thì nghe thấy đối phương tựa hồ định giúp mình, gã liền sẹp ngay ý niệm sát nhân. thân phận chưa bại lộ thì cứ chịu yên ổn một chút là hơn. kỳ thi của ngươi do ta phụ trách. Chỉ cần không vi phạm quy định chung của học viện thì sẽ không sao Chỉ là Tô Long không biết thiếu niên bình phàm trước mặt mình đang tính lấy mạng hắn Nộ cười càng lúc càng san trá Việc gì cũng có giá của nó Để cho ngươi qua thì ta được lợi gì a gã đã hiểu Tô Long này công nhiên đòi hối lộ Tin tức về gã đã bị điều tra Vậy thì tin gã là con cháu nhà xào cũng lọt vào tai chúng Hắn tất cho rằng gã vì muốn tấn cấp sẽ không tiếc giá nào, và trong một tháng gã không cách nào đạt đến tiêu chuẩn. Trong mắt hắn, gã là một thiếu gia nhà giàu say mê tu luyện. Nếu đối tượng không phải tô long có lẽ gã cũng thật sự tính cách giao dịch. Tiếc là xưa nay gã chưa từng giao dịch với địch nhân, tuy đối phương không biết gã là tử địch. Học sinh nhất định cảm kích bất tận. Gã ra vẻ cúi người xuống đỉnh vòi vĩnh tiểu ra. Không có cửa đâu. Sắc mặt tô long cứng lại. Một phong này trông có vẻ sáng sủa sao lại ngu xuẩn như thế. Hắn đã nói rõ đến thế mà gã vẫn không hiểu. Lẽ nào cố ý giả ngốc? Ngươi có biết tấn cấp sớm năm nào là điểm tốt nghiệp cao hơn phân ấy? Trung cấp được hưởng đãi ngộ và điều kiện tu luyện tốt hơn tốc độ tu luyện của ngươi cũng tăng theo Với khí hải của ngươi theo tốc độ thông thường thì trong 2 năm khó lòng thăng cấp cứ chần chừ thế này E rằng tốt nghiệp cũng là vấn đề đấy Đạo sư Đại An, học sinh nhất định ghi nhớ trong lòng gã vẫn không thể hiện gì Tô Long giận run người, nói tuệt luôn ra Nếu ngươi là học sinh bình thường thì ta hà tất phí thời gian. Đổi phương thức thì thì ta bị hoài nghi và chịu không ít áp lực. Nếu không có một cái giá thích hợp, thứ cho ta không giúp được. Đạo sư nguyện ý giúp, học sinh tất nhiên cảm kích bất tận. Nếu khiến đạo sư khó xử, học sinh không dám cứng cầu. Diệp Phong nháy mắt trong lòng cười thầm. Ngươi, đừng có hối hận. Ngón tay tô long run lên vì giận dữ Cút ngay Học sinh cáo từ Gã không chần chừ, sảng khoái đẩy cửa ra ngoài Bên ngoài một thân ảnh xinh đẹp đang đứng Lý băng thiền Hóa ra là cô Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Audio chuyện.org Chương 179 Quy tắc ngầm Thấy Diệp Phong ngẩn người nhìn mình, Lý Băng Thiền hơi đỏ mặt cô không nhận ra Diệp Phong đã dịch dung cho rằng đối phương tham luyến dung mạo mình, mắt ánh lên tia căm phép Gã cũng nhanh chóng định thần, mỉm cười vẻ hối lỗi rồi đi ngang qua chỗ cô Hành động này khiến Lý Băng Thiền hơi kinh ngạc Vì sao lúc này cô lại đến gặp Tô Long? Tại Hồng Diệp Bang, gã còn nhớ cô đắc là võ đồ tam giai theo lý phải là học viên trung cấp rồi, không liên quan gì đến Tô Long phụ trách kỳ thi của học viên cấp thất năm nay mới đúng. Hà huống cô cực kỳ hận Lục Lâm Bang, sao lại có sao tình với hắn? Phải chăng định ám sát đối phương? Không thể nào. Cô không đến mức không biết tự lượng sức như thế. Diệp Phong không hiểu chuyện gì Ngấm nghĩ một chút rồi lén đi theo Lý Băng Thiện từng nói cô và ca ca Không chỉ ở võ sung học viện tu luyện Mà còn tìm kiếm đồng bạn đối kháng lục lâm bang Không hiểu hiện giờ họ tiến hành thế nào rồi Mục tiêu của gã và họ giống nhau Gã cũng muốn quen biết họ Tiếc là gã không thể để lộ thân phận Bằng không mọi việc dễ dàng hơn nhiều Trong phòng Thấy Lý Băng Thiền vào, Tô Long liền đổi sắc mặt, nét sẵn tan biến hết, nụ cười trở nên hòa ái. Năm nay ngươi cũng tham gia dự thi tấn cấp. Thư Thái tựa vào ghế, Tô Long tùy ý hỏi. Vâng, năm nay học sinh nhất định qua được. Lý Băng Thiền kiên định gật đầu. Ngươi nắm chắc. Nụ cười của Tô Long hàm chứa nét ý vì khiến Lý Băng Thiền thoáng bất an. Cô và Tô Long cơ hồ không quen biết gì, không hiểu vì sao hắn tìm mình trò chuyện đơn độc. Học sinh đã đạt đến võ độ tam giai qua được kỳ thi hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ta biết kỳ thi năm ngoái, ngươi đã đạt đến võ độ nhị giai mà vẫn không qua. Năm ngoái thực lực của học sinh không đủ. Năm nay khẳng định không có vấn đề gì. Tuy nói vậy nhưng Lý Băng Thiện không dám chắc chắn. Sai rồi, lẽ ra năm ngoái ngươi đã thăng cấp." Tô Long cắt lời, Lý Băng Tiễn ngẩn người. "Ta thấy cơ u v p q p o i là một tiểu cô nương thông minh nên mới nhắc nhở." Mắt Tô Long ánh lên dâm dục, nói với vẻ đắc ý. "Ngươi nên biết mỗi kỳ thi tấn cấp đều có một nhóm học viên đủ thực lực nhưng không thể thăng cấp còn một nhóm thực lực không đủ lại thăng cấp, có hiểu vì sao không?" Lý Băng Thiền hoang mang lắc đầu, cô hiểu tình huuôn này nhưng không rõ nguyên do. Vì có người ngốc còn người khác thông minh, ngốc, thông minh. lẽ nào mình rất ngốc? Lý Băng Thiền tả thẹn khiến mắt tô Long sương quang đại thịnh. Luận dung mạo cô xứng xanh mỹ nữ, đặc biệt là trong đôi mắt trong veo ẩn chứa một tia thuần phác khiến tô Long quen thấy nữ tử yêu kiều cũng ngứa ngáy trong lòng. Ngươi có biết kỳ thi tấn cấp của học viện có quy tắc ngầm. Tô Long ré sát tai Lý Băng Thiền cười tà quái. Quy! Quy tắc ngầm. Lý Băng Thiền giật mình lẩm bẩm. Khi dạy học sinh các đạo sư chia làm hai nhóm. Một là học viên có giá trị, nhóm khác không có. Tô Long tiếp lời. Bọn ta không chú ý đến học sinh vô giá trị bởi chỉ tổ lãng phí thời gian. Thành tích thi cử của chúng do thực lực quyết định, còn học sinh có giá trị thì thành tích không hẳn là do thực lực, mà do giá trị. Ngươi thuộc về nhóm học sinh có giá trị, nên có thi quà hay không phải xem ngươi có thông minh chăng? Mắt Tô Long sáng dần, Lý Văn Thiện cũng loáng thoáng nghe ra, đạo A nói là năm ngoái học sinh không qua là do ông dở trò. Lý Băng Thiền cực kỳ phẫn nộ, chậm mất một năm thì tổn thất với tiến độ tu luyện không thể đánh giá được. Giở trò. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu. Ở đâu tại Đại Lục thì cũng phải tuân thủ quy tắc. Quy tắc ngầm là quy củ mà các học sinh có chút giá trị trong học viện phải tuân thủ. Vậy học sinh có giá trị gì? Lý Băng Thiền cắn môi hỏi với vẻ không cam lòng, tuy đã đoán được kết quả. Giá trị của ngươi đương nhiên là thân thể mê người Tô Long không giấu được dâm tính, cười cười đi sát đối phương Vô sỉ, Lý Băng Thiện nổi giận Tô Long cười thoải mái, hắn gặp nhiều nữ học viên ngang ngạnh nhưng rồi đều khuất phục Là đạo sư, hắn hiểu rõ thành tích thi tấn cấp quan trọng thế nào với một học viên tồn thất tấn cấp muộn một năm không chỉ là thực lực tăng trưởng chậm vì ít tư liệu tu luyện hơn mà còn là phẩm cấp võ ký được tặng, là nhận xét về tiềm lực. Xác định tiềm lực quyết định xem học viên bị phân vào lớp nào đồng thời quyết định sẽ nhận được bao nhiêu tài nguyên tu luyện, phẩm cấp võ ký cũng như thực lực để tương lai sông pha đại lục. Một khi tấn cấp bị cản trở thì sẽ ảnh hưởng đến tốt nghiệp. Ta đã điều tra rồi, ngươi còn một ca ca đã nhập học 4 năm, nếu năm nay tốt nghiệp thuận lợi thì sẽ được một môn ngũ phẩm võ khí. Sang năm mới tốt nghiệp thì chỉ được tứ phẩm võ khí. Còn nếu y không tốt nghiệp được. Ha <cười> ha! Lời huy hiếp đã thành trắng trởn, là đạo sư, hắn đích xác có năng lực khiến ca ca của Lý Văn tiền không thể tốt nghiệp. Ti bì! Lý văn kiện tắn môi, cơ hồ nhỏ nước mắt. Vì món máu của tộc nhân ca ca nỗ lực tu luyện như vậy, khó khăn lắm năm nay mới đạt đến tiêu chuẩn tốt nghiệp. Võ sĩ tứ sai, nếu thuận lợi lọt vào lớp tốt nghiệp sẽ có được một môn ngũ phẩm võ ký. Nhưng, làm sao đây? Dù cô chấp nhận bỏ tấn cấp nhưng ca ca liều mạng tu luyện, sau cũng cũng hóa thành công cấp quyết cầu của sa tộc, sỉ nhục của sa tộc, lẽ nào vì cô mà từ bỏ? Lý Băng Tiễn khó quyết định. Tô Long, Tô Long cũng là thủ hạ của kẻ đó, sao cô có thể chấp nhận để hắn ũ nhục? Nên làm thế nào? Nghĩ kỹ chưa? Thần thái đáng thương của Lý Băng Tiễn kích phát dâm dục trong lòng Tô Long, một tay hắn từ từ vươn về phía cô, chỉ cần cô chấp nhận cho hắn chạm vào những việc sau đó sẽ song vui. Hiển nhiên nghi ngại trong lòng Lý Bang tiền lớn hơn Tô Long tưởng tượng. Cô Hoàng hốt lách người tránh khỏi tay hắn. Có can hệ gì đâu. Kỳ thật ngươi không tổn thất gì. Ta sẽ khiến ngươi đạt được thành tích lọt vào lớp ưu tú, khiến ca ca ngươi tốt nghiệp thuận lợi. Các ngươi đạt được lớn hơn nhiều thứ bỏ ra. Ngữ khí Tô Long đầy mê hoặc. Hắn là đạo sư nên không thể dùng vũ lực với học viên. Dung học viện bảo vệ học viên thập phần nghiêm mật. Từng có một đạo sư dám phạm giới, sau cùng bị xử phạt. Hình phạt khiến Tô Long đến giờ vẫn không lạnh mà Dung. Nhưng chỉ cần học viên tự nguyện thì không sao hết. Đối phương đồng ý thì việc xuyên tư thiết này tất không dám đồn ra. Hắn dám chắc điều đó. Hắn cũng nhận ra hiện tại lòng cô cực kỳ yếu đuối, chỉ cần thêm một mồi lửa là hắn sẽ thỏa nguyện. Tốc tốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá tan không khí trong phòng. Lý Văn Thiền thở phào một hơi thân thể run lên.